Phần 101. An tây tiết độ sứ Lộc Chính Nguyên đối này không hề phong bị, thả bên trong thành một nửa quân coi giữ vốn là lão Ninh Vương mang ra tới binh, sớm đã không phục Lộc Chính Nguyên lâu ngày, như thế nội ứng ngoại hợp, bất quá 3 ngày thời gian, liền quân lính tăng dã, tức vũ khí đầu hàng. Nhưng mà đối phương tướng lãnh cũng không tiếp thu hắn quy phục, cơ hồ không có một kẻ do dự liền phải đem hắn trảm với mã hạ. Lộc Chính Nguyên quỳ xuống đất ôm đầu xin tha, "Đừng ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Trường dừng lại, tiện đà thu hồi. Chỉ thấy đối phương tướng lánh xuống ngựa tới, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, con lưng nhìn hắn khẽ cười nói, ta muốn cái gì đều cho ta. Nhưng ta liền muốn ngươi mệnh à. Lộc chính nguyên bản năng hướng phía sau trốn rồi hạ, hoảng sợ nhìn hắn. Này địch quân tướng lãnh rõ ràng so với hắn thon gầy rất nhiều, nhưng lúc này quanh thân mùi máu tươi lại áp hắn không dám xuyễn đại khí. Đối phương một thân tranh lãnh ngân giáp còn ở một giọt một giọt hướng trên mặt đất lấy máu, kia không phải hắn huyết, mà là nơi xà kia thi thể Người này trên mặt mang theo một bộ quỷ quệt yêu giã quỷ quái bạc mặt nạ, lúc này mặt nạ thượng vết máu theo hắn cầm từng đạo lướt qua cổ, nhiễm hồng một tảng lớn tuyết trắng và áo, mà người này đối này không chút nào để ý. Lộc chính nguyên không biết hắn vừa rồi rốt cuộc giết bao nhiêu người, thế cho nên hắn bên mái rũ xuống sợi tóc đều ở đi xuống lấy máu. Hắn nuốt hạ nước miếng, khiêm sợ nói, chúng ta, chúng ta chỉ là các vị này chủ, lập trường bất đồng thôi, ta đều đầu, đầu hàng, chúng ta không oán không thủ, về sau ta đó là người tiểu đệ không oán công thủ. Đối phương tựa nghe được cái gì buồn cười sự, đứng dậy nở nụ cười. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn chậm rãi dơ tay gỡ xuống mặt nạ, rũ mắt nhìn xuống Lục Chí Nguyên, còn nhớ rõ ta. Ánh mặt trời loa mắt, Lục Chí Nguyên ngửa đầu híp mắt xem qua đi, kia Trương Tuấn Mỹ mặt sợ tới mức hắn một ngông ngồi dưới đất, nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi, ngươi là? Đối phương chạm cao cao tại thượng, mắt lạnh nhìn hắn, câu môi dưới, là ta, năm năm trước, bị ngươi một mũi tên bắn thủng bả vai cái kia tiểu Hải Nhi. Lộc Chính Nguyên run rẩy môi nói, mộ, mộ tu thần, người còn sống. Mộ tu thần lạnh lẽo nhìn hắn một cái, như xem bên cạnh thi thể giống nhau ánh mắt. Lộc Chính Nguyên một cái giật mình, vội vàng một lần nữa quỳ hảo, lớn tiếng nói, không phải ta, ta cũng là nghe lệnh hành sự. Năm đó, năm đó là bệ hạ mệnh ta đi phục kích Ninh Vương, đều là bệ hạ sai xử Đối, khi đó, khi đó hắn vẫn là Tân Vương, hắn muốn làm Hoàng đế, cho nên, cho nên muốn diệt trừ Ninh Vương. ta chỉ là Chỉ là chấp hành mệnh lệnh, vậy hạ mới là ngươi kẻ thù. Ngươi đừng giết ta, ta, ta có thể giúp ngươi đối phó hắn. Hảo, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Mộ tu thần cười cười, xoay người chuẩn bị phải đi. Lộc chính nguyên ám thư khẩu khí, may mắn bảo vệ một mạng. Vậy ngươi lên đường đi. Thanh âm thực nhẹ, lộc chính nguyên hoài nghi là chính mình ngại lầm, mới vừa ngầm đầu, liền thấy trước mặt thon dài thân ảnh nửa xoay người, giờ tay dương lên. Một đạo thanh quang từ trước mắt hiện lên Lộc chính nguyên trơ mắt nhìn đầu mình trình đường cong bay lên, mà thân thể còn quỷ gối chỗ cũ, chỗ cổ máu tươi nháy mắt phun mở ra, người nọ lại chiến tại chỗ trốn cũng không né tùy ý máu nhiễm hồng hắn màu lam nhạt và áo. Theo sau, đầu lăn xuống ở nơi xa, hắn hai mắt trận lên chết không nhắm mắt. Cuối cùng hình ảnh, chỉ thấy người nọ đem trường đao vết máu vung, xoay người lên ngựa, từ hắn ngã xuống thân thể bên đi qua. Thi thể này, ném đi ngoài thành uy chó hoang. Thái Bình 5 năm, 7 tháng. Mộ Tu thần công chiếm phái thành, nhanh chóng thu về Lộc Chính Nguyên sở hữu binh quyền, khôi phục phái thành Sóc Vương quân danh hiệu, ngay sau đó chỉnh hợp binh lực bắc thượng. Cung nguyệt 17, Sóc Phương quân với Tang Châu chặn lại trụ nhận được thánh chỉ mang binh hồi kinh hộ giá bắc cảnh đại tướng quân Ngụy Hồng, hai bên đối chiến hơn 20 ngày. Cùng lúc đó, đồng Dạng nhận được thánh chỉ hộ giá nam cảnh tướng quân Trần Sách đã mang binh đến kinh thành ngoại thành, muốn đánh thành đoạt lại tượng trưng hoàng quyền hoàng cung. Linh Vương xuất nam nha 16 vệ cắn răng tử thủ cửa thành, đau khổ chống đỡ nhân nhân số không được lại, mấy lần suýt nữa thất thủ. 8 tháng 14, Sóc phương quân tang hiểm, Ngụy Hồng mất mạng với mộ tu thần đao hạ, ngay sau đó mộ tu thần chỉnh hợp binh lực lại nhanh trong hướng kinh thành mà đi. Lúc đó nam nha đã là nỏ mạnh hết à, mắt thấy sắp thành phá, hành đến Sóc phương quân kịp thời đổi tới, bọc đánh dưới, thế như trẻ che, thức mau liền đại bại Trần Sách. Từ đây, Thái Bình đế lại không thể cứu giá quân đội. Nhưng bọn họ rốt cuộc là xem nhẹ Thái Bình đế tí ti tiện, liền ở kinh thành ổn định xuống dưới. Mộ Tu thần đang muốn mang binh phá được Trạch đều khi, dân tộc Hồi Hột lại đột nhiên từ Đông Cảnh xâm chiếm. Nguyên Lai Thái Bình Đế chó cùng rất rậu, vì đoạt lại hoàn quyền, thế nhưng mật tin cái này lại ung túc địch, lấy Đông Cảnh mười thành vì đại giới, thỉnh cầu dân tộc Hồi Hột xuất binh nhập biên giới chợ hắn tiêu diệt Ninh Vương huynh đệ, đoạt lại kinh thành. Thậm chí còn đem Trạch đều tồn kho đại lượng tinh nhuệ binh khí tặng cho dân tộc Hồi Hột, cũng mở rộng ra Đông Cảnh biên giới làm này quân đội tiến quân thần tốc. Dân tộc Hồi Hột nhập quân sau, một đường thông suốt, Nhanh chóng liền chiếm lĩnh Đông cảnh 10 thành, Thái Bình đế còn ở Thiên Chân vọng tưởng bọn họ có thể giúp chính mình đoạt lại ngôi vị hoàng đế khi, dân tộc hồi hột đã một đường trực tiếp giết đến chậc đều. Thái Bình đế bị bắt, dân tộc hồi hột lợi dụng trên tay hắn dư lại quyền lợi lại một đường hướng Nam khuê trường, chiếm lĩnh Nam cảnh phiên khu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mộ tu thần huynh đệ thượng không kịp ngăn cản liền đã thành kết cục đã định, Thái Bình đế nhân bản thân tư dục, đem đại ung gần nửa số Sơn Bạch Bạch đưa đến dị tộc trong tay. Từ đây, lấy bên sông vị giới Đại Ung Đông Nam Bộ trở thành dân tộc hồi hột thống trị nơi. Man tộc tàn ngược, quá cảnh trô đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, người Hán trở thành nô lệ cùng hạ đằng người, ba tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ninh vương khởi sự vẫn luôn tận lực tránh cho lan đến ba cánh bọn họ ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản một hồi thực mau liền có thể kết thúc hoàng quyền chi tranh, lại bởi vì thừa an đế ngu xuẩn, sinh sôi diện biến thành một hồi núi sông trôn vùi, ba tánh nghiêng ngửa chưa từng có cốc Ninh vương ở kinh thành xương đế, định niên hiệu thánh võ, thế nhất định phải đuổi đi mang gì, khôi phục non sông. Cùng giữa tháng tuần, mộ tu thần thụ phong phiêu kỵ đại tướng quân, huệ hổ phù xuất trinh, cùng mặt khác phụ quốc, chấn quân hai vị tướng quân cùng nhau, phân biệt từ lĩnh nam nói, hoài nam đạo, đều kỳ nói ba phương hướng tiến công, hợp lực bao vây tiếu trừ dân tộc hồi hột 12 tháng, sóc phương quân chủ tướng đại doanh nội. Người nói cái gì? Cái gì kêu ném? Mộ tu thần mang huyết chi thức giận liền muốn đứng dậy. Ai, đừng lúc ních. Du hiếu một phen đệ lại hắn, ta còn không có băng bó hảo đâu. Mộ tu thần không rảnh lo cánh tay miệng vết thương, một phen đẩy ra hắn, bước đi đến quỷ xuống đất người trước mặt, cho ta nói rõ ràng, sao lại thế này. Trên mặt đất người túi đầu hể và quỷ, đúng là lúc trước lái xe đưa chung Diêu đi xa phu, cũng là quỷ ảnh huấn luyện ám vệ. Trung cô nương đến kinh thành sau, liền đi miêu ra. Mầm lao ra tử rất là vui vẻ, đem nàng lưu lại chiếu cố Miêu ra người cũng đối chung cô nương thực hảo. Nàng ở kinh thành đãi mấy tháng vẫn luôn bình bình an an không ra vấn đề. Này đó ta đều biết, nói trọng điểm. Mộ tu thần không kiên nhẫn đánh gãy. Ám vệ bị hắn lửa giận dọa rụt hạ cổ, ngập ngưng nói. Tám tháng lúc đầu, miêu ra có thương đội đi ra ngoài. Chung cô nương khả năng cảm thấy ở kinh thành đãi nhàm chán. Liền giả trang nam trang đi theo cùng nhau đi ra ngoài chạy thương. Đi ra ngoài chạy thương. Mộ tu thần giữa mày Linh thành một cái chữ xuyên, chất vấn nói. Như thế đại sự vì sao không có hội báo cho ta? Ám vệ lập tức giải thích, thuộc hạ có hội báo. Trung cô nương sau khi rời khỏi đây, chúng ta tăng số người nhân thủ âm thầm đi theo, mỗi cách 5 ngày thuộc hạ cũng có theo thường lệ hội báo hành trình đưa cùng thế tử. Mộ Tu thần sử sút, đột nhiên nhớ tới phía trước bởi vì dân tộc hồi hổ sâm lấn, núi sông chấn động việc, hắn cùng huynh trưởng ngày ngày dốc hết sức lực, đã thật lâu không có thời gian đi xem những cái đó việc vặt vánh công văn cùng tư nhân thư tín. Hắn nhắm chặt mắt thở sâu, Cắn răng nói, lúc sau đâu? Tiếp tục nói. Ám vệ lập tức đáp, miêu ra thương đội lần này đi đông chiếu thương lộ, từ đông chiếu đến Tĩnh hải qua lại cuối cùng hơn 2 tháng, vốn dị hết thể đều rất thuận lợi. Đại gia bên ngoài ly quá xa, cũng không biết đại ung đã xảy ra cái gì, 10 ngày trước, trở lại đông chiếu quốc biên cảnh thương đội trạm dịch nghỉ tặng khi, đột nhiên xông vào rất nhiều dân tộc hồi hột mọi dợ, bọn họ không khỏi phân trần liền muốn giết người càng hóa. Lúc ấy tình huống nguy hiểm cho, không dung chúng ta nghĩ lại Bất đắc dĩ liền hiện thân ra tay, ai ngờ chờ giải quyết xong đám kia man di sau, đảo mắt lại tìm không thấy chúng cô nương người. Mộ tu thần cắn răng lạnh giọng hỏi, cái gì kêu tìm không thấy? Nàng lại không phải tiểu hải tử. Không ở miêu ra thương đội sao? Ám vệ nói lấp nói, lúc ấy chạm dịch bên trong có vài cái thương đội, hôn loạn là lúc đều ở khắp nơi chạy từ tán. Những cái đó hành hung người giống như không phải bình thường dân tộc hồi hột người, hẳn là binh lính, công phu đều không yếu. Thương đội tiêu sư căn bản không hề có sức phản kháng, chúng ta ít người, cũng là miễn cưỡng thắng hiểm, lúc ấy xác thật là không tinh lực cố chung cô nương. Có người nói, tựa hồi nhìn đến nàng bị một cái tiểu thương đội người cứu đi, nhưng là kia thương đội từ nơi nào đến, thuộc về nước nào nhà ai tộc một mực không biết, chỉ nghe người ta nói, bọn họ khẩu âm nghe tới như là ngoại hải đám kêu đảo người. Hiện giờ miêu ra người cũng ở tìm chung cô nương. Mộ tu thần tả hữu dạ bước, hợp lại mi suy ngẫm nàng không phải chơi tâm lớn hơn trách nhiệm người. Nàng biết nếu tìm không thấy nàng, miêu ra người chắc chắn lo lắng, cho nên nếu nàng không có việc gì, định hồi lập tức trở về, trừ phi. Trừ phi nàng bị thương vô pháp chính mình hành động. Cái này ý tưởng một toát ra tới liền kinh ra mộ tu thần một thân mồ hôi lạnh, tức khắc cảm giác tức ngực khó thở. Một cổ gì sắc vị này lên ít hầu, hắn trước mắt nhoáng lên dưới chân liền có điểm đứng không vững, sau này lảo đảo hai bước, may mắn du hiếu tiến lên đem hắn đỡ lấy. Ai ra, ngươi đừng vội à. Trung cô nương các nhân thiên tướng tất nhiên sẽ không có việc gì, đường trước liền tưởng nhất hư kết quả. a Du hiếu đơ hắn ngồi xuống, ngưng thần cho hắn hào hạ mạch, đến, khí huyết công thâm, vốn dĩ đã nhiều ngày vẫn luôn mang bình cường công cũng đã hao tổn máy móc quá mức, hiện tại còn ưu tư tích tụ, không nghĩ muốn mệnh sao. Tìm, mau đi tìm. Mộ tu thần nỗ lực nuốt xuống cổ họng thanh ngọn, ấn ngực thở phì phò đối diện khẩu hắc y thiếu niên phân phó, quỷ ảnh, đem ngươi người tất cả đều phái ra đi tìm, tỉ mị tìm Liên Tính đem ngoại trên biển kia lớn lớn bé bé hơn 100 quần đảo đều phiên cái mặt, cũng đến cho ta đem người tìm trở về. Đúng vậy, Hạ Y thiếu niên lĩnh mệnh liền lui đi ra ngoài. Mộ Tu thần nhìn trên mặt đất quỳ người liếc mắt một cái, đệ nặng hỏa khi nói, ngươi cũng lăn đi tìm. Thuộc hạ linh mệnh, ám vệ lập tức phục thân bái hạ, sau đó đứng dậy lui ra ngoài. Liêu lớn lại an tính lại, Du Hiếu tiếp tục túi đầu giúp Mộ Tu thần băng bó miệng vết thương, Mộ Tu thần tay chống đầu, hai mắt nhắm nghiền, ngực buồn đau không thôi. Trên mặt tái nhợt không hề huyết xác tích Tuyền thấy thế vội vàng nghiêng đầu hỏi dù y sư thế tử có khỏe không dù hiếu băng bó xong lừa nhác liếc mộ tu thần liếc mắt một cái có ta ở đây không chết được tích Tuyền dù Hiếu biên thu thập y Dương biên đối mộ tu thần nói phàm là hướng tốt phương diện tưởng sao chúng cô nương mất tích không nhất định là ra chuyện gì cũng có khả năng là cùng tiểu tình nhân tư tưôn a mộ tu thần tích Tuyền hai người thần sắc phức tạp quay đầu nhìn hắn Người đầu góc không thành vấn đề sao? đây là đang an ủi người sao dù Hiếu đôi hắn hai ánh mắt làm như không thấy tiếp tục hảo tâm an ủi các người tưởng những cái đó thương độ dị quốc Nam tử tóc vàng mắt xanh cao lớn Tuấn lãng tiểu cô Nương nhìn đến rất khó không động tâm sao đặc biệt kia ngoại hải quần đảo nghe nói mỗi người đều là dung mạo đều dai cho nên đem chung cô nương tưởng thành chỉ là đi theo co tình làm chạy có phải hay không so lo lắng nàng ra cái gì ngoài ý muốn khá hơn nhiều nhaảo cáithí tự còn chưa nói ra tới Mộ Tu thần liền rắc cổ họng tanh ngọn, hắn nỗ lực nhấp miệng nhịn xuống, khí ngực buồn đau, trong lúc nhất thời mắt đầy sao xẹt. Đang ở lúc này, Du Hiếu lại đột nhiên một cái tắt chụp ở hắn trên lưng, hắn thật vất vả nuốt xuống đi một hơi tức khắc nơi lỏng, trực giác cổ họng một mạnh, khí huyết cuốn cuộn, một ngụm máu tươi lại nhịn không được phụt lên đi ra ngoài. Ai, hảo hảo, khí huyết công tâm không thể chịu đựng, có máu bầm phải nổ ra. Du Hiếu săn sóc giúp Mộ Tu thần xoa xoa khỏe miệng vết máu, lúc này là thật sự hảo. Người con mẹ nó mộ tu thần nhịn không được đều tiêu thô tủ. du hiếu người này tâm ngoan thủ hắc, chỉ thấy hắn không nói hai lời, từ y dìa dương chung lấy ra một cây ngân châm liền chắt ở mộ tu thần cổ một bên. Sau đó lại túi đầu bình tĩnh thu thập chính mình y dìa dương. Mộ tu thần ánh mắt cũng không nhưng tin tưởng trường lớn, thực mau liền dần dần mê ly, cuối cùng mềm mại dựa vào ghế trên hôn mê qua đi. Phần 102 Thấy Diệu thủ nhân tâm toàn quá trình tịch tuyển. Trước kia liền nghe người ta nói Du Y Sư chỉ người tương đối cùng giã thô bạo, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Thất thần làm gì? Du Hiếu liếc tịch tuyển liếc mắt một cái, đem mang huyết khăn lông ném vào chậu nước, còn không đem hắn đỡ đi nằm, hợp với hơn một tháng không hảo hảo nghỉ ngơi, lại không hảo hảo ngủ một giấc liền chuẩn bị cho hắn nhặt sắp đi. Tịch tuyển vội vàng đem mộ tu thần đỡ đi trên giường. Cái kia, Du Y Sư, hắn chỉ chỉ mộ tu thần cổ, cái này châm. Cứ như vậy sao? Vạn nhất xoay người chọc chứ làm sao bây giờ? Nga, vậy ngươi đem nó rút đi. Du Hiếu thuận miệng nói. Ta rút. Tịch Tuyền có chút chân trở, như vậy tùy tiện sao. Ta lại không phải đại phu, muốn làm cho không hảo sẽ đau không? Dù sao lại không phải ta và ngươi đau, có quan hệ gì? Du Hiếu nhún nhún bay, ngữ khí nhẹ nhàng. Tịch Tuyền Ngân châm gỡ xuống thời điểm, mộ tu thần tỉnh một chút. Tịch tuyển dọa thiếu chút nữa lại cho hắn chát trở về. May mà mộ tu thần cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, không biết hắn mơ thấy cái gì, ánh mắt mê mang nhìn tịch tuyển, lại tựa đang nhìn những người khác, môi hơi hơi mấp máy nghe không rõ đang nói cái gì. Tịch tuyển cúi người gần sắt lắng nghe, chỉ nghe thấy vô ý thức lẩm bẩm, chung. Thường ngươi, chương 88 năm sau, sau lại mộ tu thần hồi tưởng lên, từng rất nhiều thứ hối hận quá, nếu là sớm biết rằng trận này Hoàng Quyền Chi Tranh sẽ diễn biến thành như thế thảm thiết nước mất nhà tan, lang bạt kỳ hồ. Sở đạo thành dài đến 4 năm không rõ tung tích không biết sinh tử xa xưa chia liệu. Như vậy lúc trước, hắn chính là dùng hết toàn lực cũng sẽ đem Trung Diêu mang theo trên người. Thánh Võ 2 năm, tháng 4. Lĩnh Nam nói quân tình báo nguy, trấn quân đại tướng quân ở Khâm Châu bị gian tế độc hại, dân tộc hồi hột quân đồng thời tiến công, phó tướng nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy nắm giữ ơn oán xoáy đối phó với địch, thương vong thảm trọng, bị bức lui đến kiểm nửa đường thêm Châu thành nội tử thủ, cũng đồng thời hướng Hoài Nam đạo phát ra cấp báo. Lúc đó mộ tu thần đã mang binh từ An Châu phá vỡ, một đường cường công tử trung gian chảm nhập dân tộc hồi hột thống trị khu, đem dân tộc hồi hột quân đội bức lui đến Hào Châu. Nhận được Nam Bộ Cầu Viện, mộ tu thần cùng quân sư thương nghị luôn mãi, quyết định không ra binh tiếp viện, truyền lệnh yêu cầu thêm Châu thủ vững một tháng. Ngay sau đó nhanh hơn hoài Nam Đạo Thế Công. Tháng 5 trung tuần, sóc phương quân rệ không thể đường, công phá Hào Châu cũng một đường truy kích đến mối thành, chúng đem dân tộc hồi hột quân đánh bại, từ đây Dân tộc Hồi Hột thống trị khu từ Trung Gian bị chặt đứt, biến thành Đông Bắc, Đông Nam hai bộ phận. Mộ Tu Thần không có tạm dừng, lưu lại hai vị đắc lực phó tướng Lưu Thủ, sau đó chỉnh binh nhanh chóng nam công, chỉ 5 ngày liền đẩy mạnh đến Tuyên Châu vùng. Đang ở Bao Vây Tiếu Trừ thêm Châu Nam bộ dân tộc Hồi Hột chủ lực lúc này mới được đến Hoài Nam đạo thất thủ tin tức, nhanh chóng thu binh hồi phòng, thêm châu nội quân coi giữ có thể thở dốc. Mà lúc này Mộ Tu Thần sớm đã hướng Giang Nam đạo vùng Tần Lưu địa phương quân cùng tiết độ sứ phát ra chiêu lệnh, lấy bảo vệ quốc gia, khôi phục non sông vì hảo, thỉnh lại ra chỉnh binh dựng lên. Cùng 5 tháng 6, chiêu lệnh truyền khắp toàn bộ nam bộ. Chiêu lệnh thượng trừ bỏ phấn chấn nhân tâm khẩu hiệu ngoại, mộ tu thần càng là lấy lão Ninh Vương chi tử thân phận lãnh binh kháng địch, mà đại ung tất cả mọi người biết, Sóc Vương quân chi danh, chính là đã từng đại ung chiến thần, tây cảnh thống soái Lao Ninh Vương tinh binh bộ đội. Hiện giờ Sóc Vương quân chi danh tái hiện, lại là chiến thần chi tử mang binh, không ra nửa tháng, nam bộ các nơi sôi nổi hò Còn sót lại quân đội sôi nổi chỉnh hợp nhau tới, rất nhiều nhận hết cực khổ ba cánh cũng tự nguyện nhập quân, bắt đầu ở các nơi cùng dân tộc hồi hột quân lớn nhỏ cọ sát không ngừng. Giang Nam đạo vùng còn sót lại binh lực, một bộ phận bị mộ tu thần thu về, lại phái một đại tướng với Hồng Châu tụ lại tả hữu binh lực, còn thừa Giang Nam Tây đạo binh lực tấn số thu quy về thêm Châu. Lúc sau, trình ba mặt giáp công, một đường hướng nam đẩy mạnh. Nam bộ dân tộc hồi hột quân muốn một bên ứng phó các nơi nổi lên địa phương quân phản kháng lại phải đối kháng 3 mặt giáp công hoàng gia quân đội, có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Tháng 11 mạng, lấy sóc phương quân là chủ lực, liên hợp các nơi thế lực toàn diện vây công, đem dân tộc hồi hột quân một đường đuổi đi đến Tề An, Phan Thủy, Long Chỉ vùng biên Thủy Nơi. trừ tịch tiền 10 ngày, tam quân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, cường lực đánh bất ngờ, nam bộ khu vực cuối cùng một chi dân tộc hồi hột quân đội bị tất cả tiêu diệt. Thánh võ 2 năm, tuổi mạng bị dân tộc hồi hột người chiếm lĩnh tàn phá một năm lâu nam bộ núi sông tất cả có thể thu phục, bị nô dịch người Hán ba cánh rốt cuộc có thể giải thoát. Chính trực từ cứu nên tân là lúc, các thành quận huyện giăng đèn kết hoa, ba tánh tiếng hoan hô cùng khánh, quân đội vào thành La lúc, sở hưu ba tánh quỳ sát đất, cảm tạ tân đế thánh minh, cảm tạ chiến thần oai hùng. Thứ năm 5 tháng nam bộ các nơi quân thủ quy hoạch xong, kinh thành phái điều các nơi quận thủ quan viên tất cả nhận trước, mộ tu thần lại hợp quy tắc binh lực, phản hồi hoài nam đạo. Đến lúc đó từ đều kỳ nói phát quân Đông Trinh Phỏ quốc đại tướng quân Nguy Hách đã thu phục quá khang, chiếm linh Trần Châu vùng. Thánh võ 3 năm, tháng 5, kinh thành triều đình với cung biến sau, triều hiền nạp sĩ, ân khoa tuyển mới, rốt cuộc đồi dưỡng hoàn thành hoàn toàn mới một đám giường cột nước nhà, tam tỉnh lục bộ, chín chùa 5 giam cơ hổ bị thay máu. Tháng 6, tân đế lệnh quân khí giam ngày đêm đẩy nhanh tốc độ luyện chế một đám hoàn toàn mới binh khí, phân biệt đưa đạt đến Trần Châu cùng Hoài Nam Sóc phương quân rốt cuộc thay cho một thân cổ xưa trang bị, hưng phấn dị thường, vận sức chở phát động. 7 tháng, Trần Châu cùng Hoài Nam đồng thời phát binh, hai quân hướng về chạch đều phương hướng một đường tiến công, như mánh hổ sổng chuồng, thế không thể đỡ. Sở kinh chô dân tộc hồi hột quân không hề ngăn cản chi lực, thực mau liền quân lính tan dã 10 tháng đế, hai quân cơ hổ đồng thời công đến Trạch đều. Lúc đó dân tộc hồi hột hoàng tử sớm đã văn phong mà chạy, mang binh vội vàng hồi triệt đến Bắc Sương Mộ Tu thần cơ hồ không phế mảy may sức lực liền tiến vào Trạch đều, trong thành tình huống đặc biệt thảm thiết. Người Hán ba cánh như súc vật giống nhau bị cột lên dây xích cung dân tộc hồi hột người nô dịch sử dụng, một số đông người bị ngược đãi đến chết, thi thể tùy ý vẫn tiến bài tha ma, vô số dân tộc Hán phụ nữ và trẻ em bị dân tộc hồi hột người đoạt lại đi coi như vật vận. Sóc Phương Quân ở dân tộc hồi hột hoàng tử Trô ở tìm được rồi bị giam lỏng thái bình đế, Hán tuy đã bị cha tấn xanh sao vàng gọi, nhưng tốt xấu so bên ngoài chịu khổ khó ba cánh hảo quá nhiều. Hắn bị áp giải đi ra ngoài khi, trên đường dân chúng cùng xúc động phẫn nộ, thiếu chút nữa hùa lên đem hắn sống sờ sờ xé nát, mọi người sôi nổi nhặt lên cục đá tạp hắn, sợ tới mức hắn chỉ có thể hướng binh lính phía sau trốn. Tháng 11 sơ, một đội sứ thần mang theo dân tộc hồi hột hoàng thất cùng thư từ Bác Xương mà đến. cung thư thượng nôn, nếu đại ung có thể đem đông cảnh vùng Bác Xương ở bên trong năm tòa đô thành cắt cứ bồi thường cốt, dân tộc hồi hột liền có thể hứa hẹn vĩnh không xâm chiếm đại ung. Nhưng mà cùng thư căn bản liền đưa đến kinh thành cơ hội đều không có, mộ tu thần tức giận đường trường đem này sẽ dập nát, lại tương lai xử chém giết, ngay sau đó lệnh ngụy hách đem Thái Bình đế áp giải hồi kinh, chính mình tắt chỉnh quân bị võ, 3 ngày sau liền mang theo sóc phương quân đẳng đẳng sát khí hướng tới Bác Sương mà đi. Thánh võ 4 năm tháng riêng 12, trời dáng tuyết rơi đúng lúc. Bác Sương thành phá. Lần này xâm lấn đại ung dân tộc hồi hộp chủ tướng bị mộ tu thần chém giết cùng đau hạ Chưa kịp chạy trốn, dân tộc Hồi Hột hoàng tử cùng quý tộc cũng đều bị loạn mũi tên bắn chết. Rốt cuộc, ngoại địch Tân Tiêm, đại ung nửa Giang Sơn chôn vùi Nhật tử hoàn toàn kết thúc. Từ đây, hồi xuân đại địa, như ngày phương thăng. Nhưng mà mộ tu thần cũng không thỏa mãn, cùng năm 3 tháng, hắn vươn trong kinh thỉnh chỉ mang binh Bắc trình, thể muốn nhất cử tiêu diệt dân tộc Hồi Hột vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tháng tư chung, binh đến Tiên Hà Sơn. Nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là dân tộc Hồi Hột nhập cảnh mạnh nhất một đạo thiên nhiên cái chắn. Sóc Phương quân chiếm cứ tại đây cùng dân tộc Hồi Hột cuộc đua mấy tháng, rốt cuộc ở 7 tháng mặt liều chết đánh hạ, đánh lui dân tộc Hồi Hột từ Bỏ Thiên Hà Sơn về phía sau rút lui 200 dặm. Nay chiến thẳng thiết, Sóc Phương quân thương vong vô số, chủ tướng Mộ Tu thần thân chịu trọng thương. Nhưng mà hắn vẫn chưa trì hoãn, chỉ tu dưỡng nửa tháng sau, liền lại mang thương lãnh binh tiếp tục bắc công. 9 tháng, dân tộc Hồi Hột cảnh nội Nhị Tháp, tù Mạc chờ chủ thành bị công phá. 10 tháng sơ 7, Sóc Phương quân đánh vào dân tộc Hồi Hột hoàng đô. Đêm này khả hãn đạt cốt A cắt chạm với vương chứng trung. Dân tộc hồi hột hoàng tộc hủy diệt, còn suốt lại quý tộc sôi nổi xin hàng, tỏ vẻ nguyện ý quy thuận đại ung, mỗi năm phụng giao nộp tuổi chiều cống. Mộ tu thần lưu lại một nửa tinh binh tạm thời tại đây đóng dư chờ chiều đình định đoạt, ngay sau đó khải hoàn hồi chiều. Thánh võ 4 năm, tháng 11 năm 27, đồng chí. Đại ung đã trải qua ba cái xuân thu dung chuyển, rốt cuộc lại lần nữa nghênh đón hòa bình an khang. Một ngày này kinh thành đồng chí đại tế so dĩ vãng bất luận cái gì một năm đều phải lòng trọng. Thánh võ đế với loạn thế Trung đang vị, núi sông phiêu diêu, lễ băng nhạc hư, không có lên ngôi truyền tỉ nghi thức, chưa kịp tế thái miếu, cáo thương thần, trước một ngày xưng đế, ngày hôm sau liền ở Duyên Anh Điện vắt hết óc thương nghị đuổi man việc, thậm chí liền thánh võ này niên hiệu cũng chưa cơ hội chiều cáo thiên hạ. Hiện giờ, ở hắn xưng đế năm thứ ba, núi sông hãy còn ở, non nước thanh bình. Hán rốt cuộc có thể không thẹn với lương tâm cử hành trận này khoan thai tới muộn đăng cơ đại điển Bởi vì Thái Bình Đế tại vị khi gian lận khoa cử, triều đình hủ bại, còn làm việc ngang ngược đến núi sông rách nát, mà tân đế đăng vị sau chăm lo việc nước, trách lợi cho dân, lại đuổi đi man di khôi phục non sông. Hơn nữa lúc trước Thái Bình Đế mưu sát lao ninh vương âm như bị phơi khắp thiên hạ, khiến cho tất cả mọi người tự nhiên mà vậy cảm thấy, thánh võ đế này ngôi vị hoàng đế lấy đến danh chính nguồn thuận, mãi vì thuận theo thiên mệnh cử chỉ. Thánh võ đế đi bước một bước lên hiến tế đài cao, túi đầu và ngẩn đầu với trong thiên địa, an ủi cáo trời cao hồn linh, đại thánh thiên luận công hành thưởng, trạch bị vạn dân. Mộ tu thần lập không thế chi công, kế tục này phụ tức vị, phong làm ninh vương. Dưới đài văn võ bá quan ngẩn đầu, ngước nhìn vị kia tư thế vai hùng đỉnh bạc, phong thần tuấn lãng thanh niên. Đúng là như thế đơn bạc thon gầy một người, ba năm xuân thu không sợ sinh tử nam trinh Bắc chiến, giành được một thân chồng chất thương cốt. Trung đem đại ung vạn dân từ thây sơn biển máu trung cấp vớt ra tới. Mà lúc này nhìn đến hắn tuổi trẻ tuyển giật khuôn mặt, mọi người mới mơ hồ nhớ lại, vị này anh hùng vốn cũng là Ngọc Diệp Kim Kha thiên chi kiêu tử, 13 tuổi cửa nát nhà tan, 4 năm gian biển máu hành thuyền, nắm giữ ấn oán xoáy khi mới 18 tuổi, mà hiện giờ bằng vào hiển hách chiến công đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đây khi, cũng bất quá mới 21 tuổi. Mọi người đều cảm khái, ngày xưa chiến thần phong tư, nay trung hành đến vừa thấy. Một ngày này, đồng chí Tế Thiên Trời xanh không mây, phong dương vạn dặm. Thánh võ 5 năm, 8 tháng, phái thành. Vào đêm thời gian, đèn rực rỡ mới lên, lãng nguyệt thanh đu, chiếu dõi ra bờ sông chạy dài lộng lấy phôn hoa. Thành bác thôi phủ hôm nay có hỷ sự, đại môn hai bên treo đại đại hai bài đèn lồng màu đỏ, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, mãn đường vui mừng, ở ngoài cửa liền có thể nghe thấy bên trong náo nhiệt tầm ý thanh. Lúc này chính sảnh khách hứa mãn đường, thì Yến liền bàn, đúng là rượu say mặt đỏ thời điểm Món ngon còn ở một đạo, một đạo thượng, rượu ngon cũng ở một hồ, một hồ đảo, mọi người thôi bồi hoán chẳng, đã lả uống dưới chân không xong. Bất quá đại gia còn không có quên hôm nay vai chính, tranh nhau đi lên cấp Tân Lang kính rượu. Tân Lang là cái trắng non văn nhã công tử, tiểu lượng nhưng thật ra không tồi, bị rót rất nhiều rượu lại còn màu mắt thanh minh. Có người kính rượu hắn đều sẽ cười hì hì uống xong, bất quá như vậy đại hỉ chi nhật, hắn lại tựa hồ có điểm mất hồn mất vía, tổng thường thường hướng tây huyền phương hướng xem. Kính rượu người xem ở trong mắt Ngầm hiểu trêu đùa, "Ai ra, chúng ta thôi thiếu lao hướng động phòng bên, kia nhìn cái gì a?" Nhìn cho ngươi gấp gáp, "Này tiệc cưới còn chưa quá nữa, rượu còn không có uống nhiều ít, tân nương tử cũng sẽ không chạy, hôm nay cái không uống say cũng không thể đi a." Những người khác đi theo giễu cận, "Ngươi này còn không có tức phụ nhi biết cái gì, xuân tiêu nhất khắp thiên kim, thôi thiếu đây là cấp khó dằn nổi muốn đi động phòng đi." Ha ha ha ha. Phần 103. Tân Lang khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhẹ ý nói chuyện người một chút, cười nói: Liền các ngươi nói nhiều, chờ các ngươi đón dâu khi xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tới tới, uống rượu. Ai, đối sao, uống rượu uống rượu, uống nhiều điểm hảo nháo động phòng. Tân lang bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, dơ lên chén rượu ngửa đầu uống xong, vung chén rượu khi, lại không tự giác hướng động phòng bên kia nhìn thoáng qua. Nếu kia mấy cái kính rượu bằng hưu không uống say, nên có thể nhìn ra tới hắn nhìn phía động phòng ánh mắt không phải gấp gáp, mà là lo lắng. Lúc này tây biển hôn phòng bên trong vườn lại là một khác phái cảnh tượng, tuy rằng cũng là nơi nơi trang trí đèn lồng màu đỏ lùa đỏ kết, lại không có một chút vui mừng không khí. Toàn bộ sân an tĩnh túc nghiêm, ẩn ẩn lưu động một cổ túc sát chi khí. Chỉ thấy này hôn phòng trong sân không có người hầu hầu hạ, cũng không thấy hỉ nương ra vào, lại chỉ có mấy cái người vạm vơ ở sân các nơi qua lại đi lại. Bọn họ trên tay đều cầm đao kiếm, toàn bộ tinh thần để phòng khắp nơi tuần tra, quần áo trang điểm cũng không phải quan sai, đảo như là giang hồ nhân sĩ ngừng đầu hướng lên trên xem, thậm chí nóc nhà thượng đều còn có người trận địa sẵn sàng đón quân địch ở trinh sắt tuần hành. Này nhóm người đem hôn phòng chung quanh vây quanh cái chật như nêm cối, mỗi người mắt xem lục lộ thai ngay bắt Phường phản phất liền một con rồi bỏ đều không cho phi vào phòng nội. Nay trật thế, không giống như là ở kết hôn, đảo như là đang bị giam giữ tiêu. chương 89 Tân Nương, càng sâu đêm càng đủng, sảy ngoài hỉ yến còn chưa kết thúc, hôn phòng khắp nơi yên tĩnh không tiếng động chung quanh tuần thú người qua lại đi rồi mấy cái canh dở, cũng có chút lơi lỏng. Đông nhiên, một cái bóng đen vô thanh vô tức ở mấy cái tường viện thượng nhẹ nhàng điểm quá, ngay sau đó bay xuống ở bên cạnh sân nóc nhà thượng, phủ phục tinh tế quan sát. Hôn phòng bên này mãn viện tử người thế nhưng không một người phát hiện gì động Đại đối diện nóc nhà người xoay người khi, H.I.I.N. đột nhiên như yến giống nhau sẹn qua đi, trong thời gian ngắn rừng ở đối phương phía sau che lại hắn miệng múi. Trong tay hắn có một trương bỏ thêm mê rực Nóc nhà tuần thú người bất quá hai tức chi gian đôi mắt vừa lật liền mềm đi xuống, hắn nhanh chóng đem người đỡ lấy nằm ngửa ở chính sống thượng, còn đem người đôi tay gối lên sau đầu, lại bãi nết lên một chân, lại thanh kiếm đặt ở trên bụng. Phía dưới người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ biết cảm thấy người này sợ là mệt mỏi lười biếng, chính nhàn tản nằm ngắm trăng đầu. H.I.G. nhân làm này một loạt động tác phi thường thần tốc thả nước chảy mây trôi, hiển nhiên rất là thành thạo không phải lần đầu tiên. Hắn một thân H.I.G. nằm sấp ở nóc nhà Phía dưới người căn bản không dễ dàng phát hiện hắn. Người này tay chân nhẹ nhàng xốc lên hai mảnh phòng ngói đi xuống nhìn lại, chỉ thấy trong phòng ấm áp cam lượng, Long phượng hỉ đuốc Thiêu Chính vượng, tân nương tử một thân chói mắt huấn phục, trên đầu cái phượng văn khăn đoan, chính ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ngay ngắn trên đầu giường chờ nàng tân lang. Hắc Y Lệ nhân ở tân nương cân xứng dáng người thượng nhìn một vòng, nuốt hạ nước miếng, có điểm gấp không chờ nổi lấy ra khói mê hướng trong phòng thổi đi vào. Đại khái nửa chén trà nhỏ công phu, chỉ thấy phía dưới tân nương tử lung lay một chút đi theo liền ngã xuống trên giường. Hạ nhân lại sốc hai mảnh phòng ngói, quay đầu hướng phía dưới sân nhìn mắt, khinh miệt cười, tìm nhiều như vậy phế vật thủ có ích lợi gì? Sau đó nhẹ nhàng nhảy đi xuống. Người này khinh công cực cao, toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức, bên ngoài một đám người trông coi thế nhưng đều còn không biết Hái Hoa Tặc đã vào huấn phòng. Hái Hoa Tặc xuống dưới sau Tả Hữu nhìn nhìn, lấy quá trên bản quả mừng ở trên quần áo tùy tiện xoa xoa, sau đó gỡ xuống khăn che mặt biên gặm biên nhàn nhã đi đến mép giường. Chỉ thấy hôn phục bao vây hạ tân nương dáng người mặn rượu, là lức hấp dẫn, câu Hái Hoa Tặc đem ăn một nửa quả mừng một ném, vội vàng tiến lên đem tân nương khăn đoan xốc lên. Một chương thủy linh tú khí khuôn mặt liền lộ ra tới. Hái Hoa Tặc xem đôi mắt đều thẳng. Này tân nương làn da tuy không giống mặt khác tiểu thư khuê các như vậy trắng non trong sáng, nhưng thắng ở ngũ quan lập thể, mặt mày tuy rằng nhắm cũng không hình chung có một loại linh động cảm giác, vỉnh cao môi hạ kia trương nở nang đỏ bừng môi nhất mê người, nàng khẽ môi tựa thiên nhiên thượng kiều. Mặc dù hôn mê cũng mang theo cười. Không nghĩ tới này thôi ra cô dâu mới tư sắc không tồi A hái hoa tặc lầm bầm lầu bầu. Thôi thiếu ra a thôi thiếu ra, ngươi chậm dại uống rượu, kẻ hèn liền trước giúp ngươi nhấm nháp nhấm nháp. Hắn ở tân nương tử trên mặt sờ soạn một phen, tinh tế xúc cảm làm hắn toàn thân khô nóng. Hắn vội vàng đem người khiêng trên vai chuẩn bị từ đường cũ nhảy ra, nhưng mới vừa đi ra hai bước, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy cùn cục thanh. Hái hoa tặc dừng lại bước chân có điểm mở mịt nhìn chính mình tay phải trên cổ tay lạnh bằng trình lượng thiết siềng xích lại ý thức được gì đó quay đầu sau này xem, chỉ thấy hắn khiêng ở trên lưng tân nương đã ngồi dậy đối diện hắn chớp trước mắt hái hoa tặc trong lòng cả kinh hắn nhất thời chưa kịp phản ứng trong chấp nhoáng, tân nương chống hắn vai xoay người rơi xuống đất hắn lúc này mới nhớ tới muốn chạy nhưng mới vừa chạy hai bước lại bị giữ chặt lúc này mới phát hiện trên tay siềng xích một khác đầu bị tân nương nắm chặt ở trong tay này tân nương tay kính rất đại Hắn tránh một chút thế nhưng không tránh thoát. Hắn trở tay một chưởng chiếu Tân Nương sau cổ phách qua đi, nhưng Tân Nương phản ứng càng mau, lắc mình một trốn, sau đó nhanh chóng kinh gần, nâng lên đầu gối liền đỉnh đá vào hắn trên bụng. Hái Hoa Tặc đau kêu lên một tiếng, hắn ôm bụng còn không có xuyến quá khí tới, kia Tân Nương động tác nối liền, đi theo khuỷu tay liền lại chiếu hắn thể diện đánh lại đây, hắn không rảnh lo bụng, chỉ có thể dơ tay cuống quýt ngăn cản trụ. Đi theo hai người liền nhanh chóng qua vài chiêu. Hái Hoa Tặc cứng pháo kêu khổ thấu trời liên tục bại lui, hắn khinh công tuyệt thế, lại không am hiểu loại này gần gây công kích, nhưng là hắn bị kia phó xiềng xích gông cùm xiềng xích tại đây tân nương phạm vi trong vòng, như thế nào trốn đều trốn không xong, dây lắt gian liền bị tấu vài hạ. Nhưng mà cùng hắn tương phản chính là, này tân nương tựa hổ phi thường am hiểu cận chiến, hơn nữa nàng chiêu thức kỳ dị, là chính mình chưa bao giờ gặp qua, trên tay kia phó xiềng xích cũng quỷ quwer dị thường, bình thường dây thường xiềng xích căn bản vây không được hắn, dễ dàng liền có thể tránh thoát. Nhưng là hiện tại trên cổ tay siềng xích không biết là thứ gì, cư nhiên càng tránh thoát càng chặt, hắn tay đã bị ma chảy ra. Ở hắn bị đối phương lại một tay khủy tay xử tại ngực sau, tân nương đột nhiên nhảy lên, dùng một loại quỷ dị tư thế nghiêng người đá chân kẹp lấy cổ hắn đi xuống vùng. Hắn liền lại đứng không vững bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Ngao! Hắn đau thở ra thanh. Ngay sau đó tân nương đem hắn lật qua thân, chảo qua hắn một cái tay khác, lại là cùng cụ một tiếng. Hắn liền đôi tay đều bị hai tay bắt chéo sau lưng khảo thượng, tân nương lại lấy ra mặt khác một bộ siềng xích, một đầu khảo ở hắn siềng xích trung gian xích sắc thượng, một khác đầu tắc ca một tiếng khấu ở chính mình trên cổ tay. Lúc này ngoài cửa người cũng rốt cuộc bởi vì hắn kia thanh kêu rên phát hiện trong phòng dị thường, sôi nổi phá cửa mà vào. Chỉ thấy kia tân nương ngồi ở hái hoa tặc trên lưng, cười hì hì nói, xin lỗi lạc, các vị đại hiệp, này thưởng bạc về ta. Một chúng nam nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nhưng không biết kẻ xấu là khi nào đi vào phòng. Hái hoa tặc quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không căm lòng, gian nan hỏi, ta rõ ràng thả khói mê, sao có thể? Người sao có thể không có việc gì? Tân đương nghe vậy quay hàm động hạ, tựa dùng đầu lười ở trong miệng câu hạ, ngay sau đó phun ra một cái đồ vật trên mặt đất. Đây là hái hoa tặc hiếp mắt nhìn kỹ, Trương Hoàn. Trương Hoàn là ngoại tộc nghiên cứu chế tạo một loại thuốc viên, hàm ở trong miệng có thể trở ngại đại bộ phận mê dược, chỉ là này dừa khuyết điểm là vị khổ Thả có một cổ cay đọc hương vị sông thẳng trong đầu, người bình thường cũng chưa biện pháp hàm tiến trong miệng. Tân nương nhíu mày tạp đi hạ miệng, hướng đứng ở bên cạnh bàn nam nhân nói, huynh đài, có thể hay không phiền thoái đem ấm trà cho ta hạ, ta mau khổ đã chết. Nam nhân xoay người thuận tay đưa cho nàng, chỉ thấy tân nương tiếp nhận, ngồi ở hái hoa tặc trên lưng, chống một chân, liền ấm trà ngửa đầu đem nước uống cái tinh quang. Mọi người thầm nghĩ, dũng cảm. Lúc này bên ngoài tiếng bước chân văng lên, thôi ra người cũng được đến tin tức chạy đến Thôi thiếu ra mang theo tôi tớ vào cửa liền nhìn thấy bên trong tình cảnh, kinh hỉ nói: chung cô nương, người bắt được." Hắn chính là Hái Hoa tặc. Chung Diêu đối với Kim chủ Ba Ba cười đặc biệt linh lợi, cam đoan không giả: "Thôi thiếu ra, cái này ngươi có thể yên tâm cùng tân nương tử độc phòng." Ngoài cửa một cái khác ăn mặc hôn phục nữ tử nghe vậy sắc mặt từng đỏ. Thôi công tử tiến lên chán ghét đạp Hái Hoa tặc một chân, lại xoay người đem cửa nữ tử kéo đến bên người, đa tại chung cô nương lấy thân phạm hiểm bắt được này kẻ xấu, bảo vệ nguyệt nhi trong sạch. Trung cô nương văn tỉnh, ta cùng Nguyệt Nhi suốt đời khó quên. Hái hoa tặc nhìn đến một cái khác tân nương, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi không phải tân nương. Xú đàn bà, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Lao tử cùng ngươi không để yên. Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị Trung Diêu dương tay một cái tắt hung hang chụp ở phía sau đầu thượng. Trung Diêu mày liễu một dựng, biên chụp biên mắng, ta là ngươi cô nãi nãi. Lớn lên một bộ mỏ chuột thai khỉ dạng còn không học giỏi. Bạch học một thân công phu không đi bảo vệ quốc gia, tất làm gà gãy cẩu trong việc. Còn cùng ngươi cô nãi nãi không chơi. Nếu không có không thể động tư hình, ngươi cô nãi nãi ta hiện tại liền tiếng ngươi. Hái hoa tặc đầu giống dưa hấu giống nhau bị nàng liền chụp mười mấy trưởng, trưởng trưởng vang dội bị chụp đầu vóc tròn váng. Người chung quanh đều âm thầm nuốt hạ nước miếng, mặc danh cảm thấy chính mình cái hót sinh đau. chung diêu chụp con người toàn vẹn, lại ấn hắn đầu hỏi, vừa rồi, ngươi dùng nào chỉ tay sờ ta? ta Ta không hái hoa tặc mặt bị ấn thay đổi hình, cực lực tưởng biện giải. Ta! Vẫn là hữu. Trung Diêu ngón tay nắm lấy hắn tay phải, cảm giác hắn run run hạ. Tay phải! Trung Diêu nhẹ nhàng cười, trên tay chợt dùng sức. a Hái hoa tặc tức khắc thê lương kêu thảm thiết. Trung quanh người đều ra đầu tê dần. Lại buông ra tay, kia hái hoa tặc tay phải chỉ đã nghiêm trọng thay đổi hình. Sau đó Trung Diêu đứng dậy ngầm đầu, sắc mặt cùng phiên thư giống nhau ảo mắt đối với thôi công tử lại là một bộ năm sao cấp khen ngợi phục vụ thái độ, suốt đời khó quên nhưng thật ra không cần, chính là đi, thôi công tử đừng quên ta thưởng bạc liền thành. Thôi công tử. Nguyên lai like 2 tháng trước, phái thành xuất hiện một cái hái hoa tặc, chuyên chọn đêm tân hôn tân nương xuống tay, đem người bắt đi, hủy hoại người trong sạch lại ở ngày thứ 2 đem người ném về nhà môn. Hiện giờ đã gây án nổi lên bốn phía, trong đó hai cái tân nương tìm cái chết, giữ lại một cái điên lốc, một cái nốt ở trong phòng lại không ra quá môn mà ở này phía trước, hắn ở địa phương khác cũng đã gây án nhiều khởi. Mấu chốt này kẻ xấu khinh công phi thường lợi hại, quan phủ từng nghiêm thêm bố phòng chọc na hắn, cuối cùng cũng vẫn là làm hắn ở mí mắt phía dưới đào tàu. Này thôi phủ công tử cùng tân nương Mai Thanh Mai chút mã, từ nhỏ lượng tỉnh tương duyệt tình cảm tâm hậu, mắt thấy muốn thành thân, lại ra này kẻ xấu. Sợ hãi bị hắn theo dõi, rơi vào đường cùng thôi ra phát ra huyền thượng lệnh, quảng chiêu cao thủ với tân hôn đêm nay bảo hộ tân nương an toàn, nếu bảo tân nương bình yên vô sự, Liền tiền thưởng 300 lượng, nếu ai có thể bắt kẻ xấu, khác lại thưởng 200 lượng. Thôi công tử làm người đảo cũng thật thành sảng khoái, dơ tay bí bảo hạ, thực mẫu hạ nhân liền đem 500 lượng phủng lại đây, trong đó 300 lượng bạc chia đều cho bao gồm Trung Diêu ở bên trong sở hữu tuần thú người, còn thừa 200 lượng ngân phiếu tắt cho Trung Diêu. Mọi người vất vả một hồi, một người được hơn 20 tiện cho cả hai cảm thấy mị mãn rời đi, Trung Diêu tắt kiểu chân ngồi ở hái hoa tặc trên lưng cười đến thấy răng không thấy mắt đếm tiền. Thực mau nha môn bên kia bộ khoái cũng chạy tới, bọn họ ở trên đường liền nghe báo quan người ta nói hái hoa tặc bị một nữ nhân bắt được, buồn không quá tin, nhưng chờ nhìn thấy nàng này khi, nàng tuy một thân minh diễm hỷ phục, nhìn tiếu lệ nhiều vẻ, nhưng phi đầu tán phát, một đầu mũ phượng sớm tại đánh nhau chung rơi xuống trên mặt đất, lúc này chính như nữ thổ phỉ giống nhau dáng ngồi buôn phong đếm tiền, phía dưới đẹ nặng còn lại là mặt mũi bầm dập hái hoa tặc, cái này hình ảnh, mặc danh có loại lực trấn nhiếp phần 104 Một phen nói chuyện với nhau sau, bộ khoé giải tình huống, trong đó hai người tiến lên, Cầm phủ Nha xiển xích khách khí nói, "Trung cô nương, chúng ta hiện tại muốn đem người này áp tải về Nha môn, ngươi có thể đem cái cổng mở ra đem hắn giao cho chúng ta." Trung Diêu giơ tay triển lãm xuống tay thượng cái quổng, "Thôi bỏ đi, ta xem ta còn là cùng các ngươi đi một chuyến Nha môn hảo, người này khinh công lợi hại, còn nghe nói sẽ cái gì cốt cách có rút lại công phu, giống nhau xiển xích dây thừng căn bản trói không được hắn, còn phải ta này đặc chế xiển xích mới được." Nàng lạnh lùng nhìn mắt hái hoa tặc, loại nhân cha này, ta phải tự mình đem hắn áp đi nha môn, nhìn hắn bị trọn gần chân lại chạy không được mới yên tâm. Xú đàn bà, ngươi cũng thật tác độc. Hái hoa tặc đau toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngoài miệng còn không ngừng nghỉ. Ngươi côn mãi mãi nói chuyện có ngươi sen mồm phân sao. Lại là một đốn bùm bùm bàn tay hung hăng trụt ở trên đầu, hái hoa tặc hoàn toàn nói không ra lời. Ba vị bộ khoái không hẹn mà cùng yên lặng sờ soạn cái hót. Trung diêu chụp con người toàn vẹn quay đầu lại là Xuân Phong mã hứng diện, hơn nữa, ta nhớ rõ phủ nhà ngoại lệnh truy nã tốt nhất giống có nói, bắt được người này, có 80 lượng thưởng bắt đầu, đúng không? Bộ khoái, thôi công tử hai vợ chồng, sách, tham tiền. Cả đêm liền kiếm lời hơn 220, trung riêu sung sướng giống như này thật là chính mình đem động phòng hoa trúc. Từ thôi phủ rời đi khi hợp với cấp một đôi tân nhân nói thật nhiều câu bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử, liền kém chưa nói hoang nên lần sau lại hân hạnh chiếu cố. Một đường vui sướng bước chân không giống như là áp phạm nhân đi nha môn, đảo như là đi chơi xuân. Hoàn toàn không ý thức được nàng một thân trước diễm vun phục, phi đầu tán phát ở ban đêm đi lại có cái gì không đúng. May mắn lúc này đã đến cấm đi lại ban đêm, trên đường người đi đường đều đã trở về nhà. Trung Diêu nghĩ đến nha môn bên kia còn có 80 lượng thường bạc, tâm tình càng là sung sướng, thậm chí hử nổi lên tiểu khúc nhi. Bọn bộ khoái thật sự nhìn không được, chỉ phải tìm lên tiếng nói, Trung Cô nương thân thủ như thế lợi hại. Vì sao trước kia không ở Phái Thành nhìn thấy quá ngươi? Là ngươi xứ khác sao? Từ chỗ nào mà đến? Vì sao lưu tại Phái Thành? Đến, Trung Diêu thầm nghĩ, buộc khoái bệnh nghề nghiệp phạm vào. Vì phòng ngừa bị thẩm vấn tra hộ khẩu, nàng đơn giản chính mình một hơi giao đai song. Ta nguyên bản là Phái Thành người, 4 năm trước trong nhà thân nhân đều qua đời, bởi vì một ít nguyên nhân tròn nên rời đi Phái Thành, mấy năm nay đều ở bên ngoài chạy thương, thẳng đến năm nay đại ung loạn thế đã qua, núi sông Vương vàng Tứ phương ranh giới một lần nữa đối ngoại mở ra biên giới, lúc này mới có thể trở về. Kia Trung cô nương ở chỗ này còn có họ hàng xa. Là quay lại tìm thân. Trung diêu đốn hạ, nghĩ thầm họ hàng xa nhưng thật ra không có, còn có cái thân cha. Bất quá từ lúc trước chung láo nhân đối nàng hạ dược thời khắc đó bắt đầu, nàng coi như hắn cha đã chết. Nàng mỉm cười đáp, không có thân thích, ta là trở về tìm người. Tìm người. Trung diêu nghĩ đến tiểu nương tử, ý cười càng sâu, một cái rất quan trọng người. Bọn bộ khoái lẫn nhau nhìn mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Nga, cái này biểu tình, là tới tìm tình lang. Vậy ngươi tìm được rồi sao? Còn không có. Trung Diêu cười nói, ta sáng nay mới vào thành, mới vừa vào thành liền nhìn đến cửa thành rán thôi ra treo giải thưởng, ta liền tưởng trước đêm này số tiền kiếm lời lại nói. Bọn bộ khoái lại lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt, tình lang thật đáng thương, còn không có kiếm tiền quan trọng. Liền bị áp khập khiêng hái hoa tặc đều khinh bị quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Trung Diêu một trưởng cho hắn trụ trở về, lại thuận miệng hỏi, đúng rồi, ba vị quan gia họ gì? Tại hạ họ cố. Trung Diêu bên người bộ khoái ôm quyền đáp. Ta họ lý. Một người khác đáp. Tiêu. Trung Diêu cùng ba người thấy lễ, lại hỏi, không biết vệ bộ khoái hay không còn ở phái thành đâu. Cố bộ khoái tò mò quay đầu, ngươi nhận thức chúng ta vệ bộ đầu. Trung Diêu, ơn, 4 năm trước, chính là ta trước khi rời đi từng có chút giao tình. Nhớ rõ khi đó vệ bộ khói vẫn là cái mâu rào bé đầu, hiện giờ đã là bộ đầu, quả nhiên cảnh còn người mất ta. Hôm nay áp giải này phạm nhân như thế nào không gặp vệ bộ đầu tới? Nga, bộ đầu đã nhiều ngày không ở Phái Thành. Cố bộ khói nói, hắn dẫn người đi huyện kế bên Trang một tông án tử đi. Trung Diêu nghe vậy gật gật đầu, lại đi rồi trong chốc lát, nàng châm trước hỏi, cái kia. Các ngươi vệ bộ đầu hắn. Hắn thành thân sao? Kỳ thật chính yếu là muốn hỏi. Hắn có hay không sấn lao nương mấy năm nay không ở, đem lão nương tiểu nương tử cấp quải. Ba cái bộ khoái lại lần nữa có khắc thâm ý ánh mắt giao lưu một phen, nga nha, có miêu nị, quan tâm bọn họ bộ đầu hôn sự, chẳng lẽ? Nàng tính lang lại là vệ bộ đầu. Thật là nghe người ta nói quá vệ bộ đầu có một người trong lòng nhiều năm không thấy, lớn lên nhu nhược động lòng người, tú lệ đoan trang. Ba người không hẹn mà cùng lại cẩn thận đem chung Diêu đánh giá một phen, tú lệ là đỉnh tú lệ, đoan trang sao? ân Hại, đồn đãi luôn là sẽ có chút xuất nhập, không cần để ý những chi tiết này Từng người não bổ ra một hồi tình thâm tung sau Cố bộ khói đột nhiên trở nên phi thường nhiệt tình Không có thành thân, chúng cô nương yên tâm Chúng ta bộ đầu mấy năm nay đừng nói thành thân Chính là liền xem cũng chưa nhiều xem qua liếc mắt một cái cô nương khác Thanh tâm quả dục chỉ buồn đầu công tác Liền kém xuất ra làm hòa thượng Nga, không cùng nhà nàng cải thịa Liên hảo Bọn bộ khói thấy nàng nhẹ nhàng thở ra Càng thêm chứng thực ý nghĩ của chính mình, nghĩ này có thể là tương lai tàu tử, tự nhiên mà vậy liền thân thiện lên. Trung cô nương, ta vừa rồi liền muốn hỏi. Họ tiêu bộ khoái chỉ chỉ tay nàng, ngươi đây là cái gì cái cỏng? Ta chưa từng gặp qua. Cái này a Trung diêu dơ tay cho bọn hắn nhìn nhìn, hái hoa tặc hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay bị khảo. Làm nàng như vậy vùng đau kêu to một tiếng, bất quá vẫn chưa kích khởi Trung diêu thương hại tâm. Cái này kêu cỏng tay, ta tìm người đặc chế Cái này khảo thượng nhân không chìa khóa liền tránh thoát không được, càng tránh càng chặt. Chúng ta bên ngoài chạy thương, có khi thương đội sẽ gặp được một ít phiền thoái, có người đánh không lại liền chạy, còn dùng khinh công, ta căn bản đuổi không kịp, cho nên liền đánh cái này cái cỏng. Nàng cười đến nhẹ nhàng đắc ý, như vậy ta liền có thể đem người khảo đánh. Mới vừa bị khảo tấu quá hái hoa tặc. Bọn bộ khoái phô đầu quả nhiên ánh mắt độc đáo. Mạc danh đã muốn vì vệ bộ đầu tương lai sinh hoạt cúc một phen đồng tình nước mắt Liêu chín lúc sau Trung Diêu làm bộ tùy ý nhắc tới, đúng rồi, hiện giờ Phái Thành cầm quyền vẫn là vị kia tiết độ sứ đại nhân sao? Cái gì tiết độ sứ? Cố bộ khoái kỳ quái hỏi. Nàng giống như hồi tưởng hạ, ta nhớ rõ trước khi rời đi, Phái Thành cầm quyền chính là một vị họ lộc tiết độ sứ đại nhân. Nga, người nói hắn nha. Lý bộ khoái tiếp nhận lời nói, hắn sớm đã chết nha. Đã chết. Trung Diêu bước chân đốn hạ. Lý bộ khoái nói cố bộ khoái là năm trước tài hoa nhậm tới Phái Thành cho nên không rõ lắm. Trước kia Phái Thành bị an tây tiết độ sứ cấp 3 chiếm, nhưng là 4 năm trước, Phái Thành khởi binh, này tiết độ sứ cái thứ nhất đã bị chém, nghe nói chết rất thảm. Hiện tại chúng ta Phái Thành cầm quyền chính là Ninh Vương Điện Hạ. Ninh Vương, chung Diêu hồi ước hạ, lúc trước ở cửa hàng thượng khi hình như có người nói chuyện phiếm khi nhắc tới quá người này, nhỏ giọng hỏi, chính là nghe nói bị kích thích đầu không tốt lắm vị kia. Ai ra, thiểu cô mãi mãi, người rốt cuộc ở đầu chạy thương A. Như thế nào cái gì cũng không biết. Loại này lời nói về sau nhưng đừng hỏi lại. Lý Bộ Khoái cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn. Ngươi nói vị kia hiện giờ đã là đương kim thánh thượng, lúc trước ngu dại cũng là tình thế bắt buộc trang. Chúng ta hiện tại nói Ninh Vương, đó là hắn đệ đệ, cũng chính là vị kia đại ung chiến vương, chiến vương ngươi biết không? Trung Diêu có điểm xấu hổ cười cười, ta phía trước đều ở đồng chiếu bên kia chạy thường, xác thật không rõ lắm những việc này, bất qua chiến vương chi danh nhưng thật ra có điều nghe thấy. Mặc dù nàng khi đó hồi không được đại ung Xa ở dị bang cũng có nghe nói, đại ung ra một vị kiêu dung thiện chiến đại tướng quân, một đường đuổi đi mang ân gì, thu phục non sông, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Càng là nhất cử tiêu diệt dân tộc hồi hột cái này làm quanh thân rất nhiều tộc bang đều đau đầu tốc địch. Thiếu niên tướng quân, dùng một thân tranh tranh thiết cốt, ngạnh sinh sinh khiêng lên nửa bên núi sông trầm luân vinh đủ. Mọi người đều nói, hiện giờ vật phụ dân phòng, xã tác gan khang không thể thiếu hắn một nửa công lao, đến sau lại, ba tánh nói cập hắn khi. Liền chậm rãi có chiến vương cái này danh hiệu. Bất quá Trung Diêu hiện tại mới biết được, này chiến vương thế nhưng vẫn là vị vương gia. Nàng đối chiến vương cũng không cực hiểu biết, bất quá lúc trước lại là may mắn sát vai gặp qua một mặt. Nói đến vị này chiến vương, bọn bộ khói nói liền nhiều lên. Lại nói tiếp, từ vương gia trở về phái thành, ba cánh đều nói nhật tử hào quá nhiều. Cũng không phải là, phủ doán đại nhân thấy ninh vương đã trở lại, phá án nhưng tích cực, mỗi ngày tránh biểu hiện chủ động đem phái thành từ trên xuống dưới hảo hảo sửa trị một phen, liền sợ giống nguyên lai phủ doán như vậy bị vương già cấp hạ đại lao. Hiện tại những cái đó làng quan, còn có những cái đó hơn quý nhóm, mỗi người trong lòng rung sợ, không dám lại sang bậy. Nói các ngươi có thể thấy được quá ninh vương sao. Ta vẫn luôn muốn gặp chúng ta vị này anh hùng trông như thế nào, nhưng từ khi hắn 3 tháng hồi phái thành tới nay, tựa hồ liền không gặp hắn ra quá vương phủ, ta cũng chỉ ở hắn lúc trước vào thành khi, xa xa nhìn thoáng qua hắn xe ngựa. Còn lại hai người đều lắc đầu, chưa thấy qua, ta nghe nói, hình như là ở chiến trường bị thương còn không có kháng phục ngày thường đều ở trong phủ tu dưỡng đâu. Cái này ta liền có điểm tưởng không rõ. Lý Bộ Khoái nói, theo lý thuyết, Kinh Thành trong Hoàng Cung có tốt nhất ngự ý địa, cũng có chân quý nhất dược liệu, Ninh Vương Điện Hạ đã có thương, không phải hẳn là đại ở Kinh Thành tốt nhất sao. Vì sao sẽ trở lại Phái Thành tới tu dưỡng đâu? nay Liên không biết. Trung Diêu vô tâm nghe bọn hắn nói chuyện hiếm, chỉ ở trong lòng mừng thầm. Nàng vốn là điệu thấp trở về nhìn xem, nghĩ nói nếu là tình huống không đúng, liền lại mang theo tiểu nương tử trốn chạy. Nhưng hôm nay này họ lộc tiết độ sứ đã chết, kia nàng còn không phải là có thể đường đường chính chính trở về không cần lại chạy. Khi nói chuyện liền tới rồi nha môn. Làm xong giao tiếp lại lãnh thưởng bạc trở ra, liền lại qua hơn nửa canh giờ. Đêm đùng vị ương, canh thâm lộ trọng. Cố bộ khoái đi theo ra tới, chuẩn bị đưa nàng hồi khách điếm, đảo không phải sợ nàng gặp được người xấu. Liền chung cô nương này bưu hãn phí thế, gặp được người xấu không chừng lại là cho nàng đưa thưởng bạc. Chủ yếu là sợ nàng một thân hồng y di hẻ nữ quỷ bộ dáng, sẽ bị tuần tra binh lính cấp bắt lại. Trung cô nương, đi nhầm đi. Bên kia là tây cửa thành phương hướng, không có khách điếm. Cố bộ khoái nhắc nhở nói. Ta biết, ta muốn đi tây môn đầu phố nhìn xem, có không làm phiền bồi ta đi một chuyến. Cố bộ khoái không biết nàng vì sao hơn phân nửa đêm muốn qua bên kia, tả hữu nha môn ly tây môn đường cái không vài bước lộ liền chưa nói cái gì theo qua đi. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, ánh ra ngọn đèn dầu đều không sai biệt lắm dập tắt. Viên ký cửa hàng vẫn là bộ dáng cũ, như nàng trong trí nhớ hình ảnh giống nhau, nhắm hai mắt liền có thể tưởng tượng ra đầy ngập khách doanh môn cảnh tượng. Duy độc cửa phiêu đã cờ kỳ như là đã đổi mới. 4 năm, cũng đích sắc nên thay đổi. Tân cờ kỳ cơ hồ cùng nguyên lai like giống nhau như lúc, duy độc tư thể. Phần 105. Trung Diêu Nhíu Hạ Mi. Tuy rằng cũng là mạnh mẽ đẹp Nhưng này không phải riêng thanh tự. Vì sao không làm diêm thanh viết tân cờ kỳ đâu? Trung Diêu trong lòng đột nhiên mặc danh có loại không tốt lắm cảm giác. Cố bộ khoái thấy Trung Diêu bình tĩnh nhìn viên ký cửa hàng, tò mò hỏi, Trung cô nương cùng này cửa hàng có cái gì sâu xa sao? Ấn. Trung Diêu không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười nói, ở chỗ này từng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nàng trong mắt hoài niệm thân sắc, làm cố bộ khoái suy nghĩ lại bắt đầu phát tán. Này Trung cô nương ở viên ký cửa hàng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức mà bọn họ vệ phô đầu ngày thường có rảnh cũng thích nhất tới tớiả viên kỳ ăn cái gì hắn có thứ còn nghe thấy vệ phô đầu hướng chủ nhân hỏi thăm người nào hay không có tin trở về Hoa Nga Trung cô nương cùng với vệ bộ đầu nhất định ở chỗ này phát sinh quá một đoạn truyền miên Lâm Ly lệ người nghe thương tâm người nghe rơi lệ tình thâm chuyện cũ ngay kế sáng sớm khách điếm ngoài cửa sổ trên đường mới vừa có tiếng người chung diêu liền tỉnh lại nàng rửa mặt hợp quy tắc sau đi trước một chuyến tiệm quần áo mua hai bộ nữ trang cùng một ít trang sức Lại đi bảo các mua chút bột nước phấn mặt trở về. Mấy năm nay bên ngoài phiêu bạc, nàng phần lớn thời điểm đều là làm nam trang trang điểm, đã hồi lâu không có mặt quá nữ trang. Bất quá hôm nay là muốn đi gặp tiểu nương tử, nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nàng hiện tại gầy, đối chính mình dung mạo vẫn là có điểm tự tin, tuy rằng không dám cùng tiểu nương tử so, nhưng so chi nàng trước kia tới nói, cũng nên là có thể làm tiểu nương tử kinh diễm một phen. Nàng ở khách điếm tính không sai biệt lắm qua buổi trưa mới lui phòng rời đi. Vô Dạo rực đi tây môn đường cái. Lúc này Viên Ký quả nhiên đã vội xong mau nhàn rỗi xuống dưới. Càng đến gần cửa hàng, nàng càng có điểm gần hương tính kiếp, rời đi 4 năm, lúc trước kia phân lòng trung thành đã trở nên xa lạ. Nàng có chút khẩn trương đứng ở cửa, khách nhân ra ra vào vào từ bên người đi qua, bất quá đều là tùy ý nhìn qua liếc mắt một cái lại rời đi, nàng mất đi ở muôn hình muôn vẻ du khách bên trong, lại không ai sẽ nhận thức nàng quen thuộc kêu một tiếng chung nha đầu. Thường đến một lần nữa đứng ở này quen thuộc địa phương, Nàng mới tính rõ ràng chính xác cảm nhận được, 4 năm thời gian, 1400 nhiều ngày ngày đêm đêm, nguyên lai thật sự như thế dài lâu, dài lâu đến sở hữu tập mãi thành thói quen đều biến thành xa lạ vô thố. Lúc trước rời đi nhìn như tiêu sái, trở về lúc đi lại bước đi gian nan. Ở dị quốc tha hương vô số lần đêm khuya ngậm hồi chung xuất hiện quá sân phơi cùng mỉm cười, hiện giờ gần ngay trước mắt, lại thoáng như cảnh trong mơ không quá chân thật. Một hình bóng quen thuộc bưng khay vội vàng đi ra. Chung Diêu trong lòng một giật mình. Bình hô hấp đứng ở tại chỗ. Nhưng người nọ chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái, liền lại quay đầu lại từ bên người nàng đi qua. chung diêu quay đầu nhìn thẩm liên bưng ăn đi phía trước sạp hoán hận nói nhỏ, cái không lương tâm, bất quá là gầy, lại không chỉnh dung, thế nhưng nhận không ra ta. Nàng quay đầu nhìn cửa hàng đại môn, thở sâu, tự tin tưởng, tiểu nương tử nhất định sẽ không như vậy, khẳng định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Cho chính mình đánh tức giận, rốt cuộc nâng chạy bộ đi vào. Long chan đầy chờ đợi cùng kích động ở vào cửa nhìn đến quầy sau xa lạ nam nhân khi cởi sạch sẽ. Chưa thấy được tiểu nương tử. Hiện giờ ở đằng kia cúi đầu ghi sổ chính là cái hơn 30 tuổi nam nhân, môi hạ xúc lũ trồng dâu, nhìn nhưng thật ra mặt mày ôn nhuận, khí chất nhó nhã. Chính là, hắn là ai? Diêm thanh đâu? Tối hôm qua nhìn thấy cờ kỳ khi kia cổ bất an lại ẩn ẩn hiện lên trong lòng. Nam nhân tựa chú ý tới có người vẫn luôn đứng ở cửa, ngừng đầu nhìn qua, cười hỏi, cô nương là muốn ăn cái gì sao? Trung Diêu đỡ đã đi qua đi, ngơ ngác nhìn mặt sau thực đơn bài một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chính mình không phải tới điểm cơm. Ta! Ta tìm các ngươi chủ nhân, nàng ở sao? Nam nhân nhìn mắt nàng trên lưng tay mải, như suy tư gì hỏi, cô nương tìm chúng ta chủ nhân có gì quý làm? Trung Diêu chưa thấy được tiểu nương tử, nỗi lòng có chút hối loạn, ta! Phiền thoái ngươi giúp ta chuyển cáo nàng, ta họ trùng, nàng sẽ biết. Trung! Người là Trung Diêu! Nam nhân buông bút trận to mắt thấy nàng. "Ngươi biết ta?" Trung Diêu ngẩn ngơ. "Biết." "Đương nhiên biết." Nam nhân đột nhiên có điểm kích động, chủ nhân vẫn luôn đều đang nói này cửa hàng còn có một cái khác chủ nhân, đã kêu Trung Diêu, ngươi nhưng tính đã trở lại. "Ngươi từ từ, ngươi từ từ a, ta đi kêu chủ nhân, ngươi đừng đi a." Lập tức liền tới. Nam nhân lập tức xoay người hướng hậu viện bước nhanh đi đến, Trung Diêu lúc này mới phát hiện, này nam nhân tựa hồ chân có tàn tật, đi đường khi chân phải có điểm thoảng thức mò, hậu viện mơ hồ chuyển đến đồ sứ quăng ngã toái trên mặt đất thanh âm, đi theo một trận phân loạn tiếng bước chân nhanh chóng chạy ra tới. Viên đầu tử kích động lao tới, ngừng ở Trung Diêu phía trước 5 bước khoảng cách, tỉ mỉ đánh giá nàng, tựa hồ có điểm không dám tương nhận. Trước mắt nữ tử, yếu điệu xinh đẹp, cùng trong trí nhớ cao lớn thô cạnh Trung Diêu một trời một vực, nhưng là kêu mặt mày, kia ngũ quan, lại sát sát thật thật là Trung Diêu. Trung Diêu cũng đang xem nàng, 4 năm thời gian. Năm tháng tựa hồ không ở viên tẩu tử trên người lưu lại nhiều ít dấu vết, nhưng là nàng rõ ràng khí thế biến hóa rất lớn, ánh mắt so trước kia kiên định tự tin rất nhiều. Hai người không nói gì nhìn nhau một hồi lâu. Trung diêu cứng họng mở miệng, tẩu tử. Viên tẩu tử tiến lên một tay đem nàng ôm lấy, lại nhìn không được nghẹn ngào mắng, nha đầu túi, ngươi còn tìm được đến lộ trở về a Người cái không lương tâm, ở bên ngoài chơi vui vẻ, không biết trong nhà có người nghĩ ngươi sao. Nàng no rồi hồi lâu. Lại đem Trung Diêu cánh tay phía sau lưng sờ sờ, hồng con mắt hỏi, như thế nào gầy thành như vậy? Có phải hay không ở bên ngoài chịu khổ? Trung Diêu bị nàng lại hung lại dính ngữ khí chọc cười, vỗ nhẹ nàng bối chân an, đừng lo lắng, ta thực hảo, ta chính là giảm cái phì, như vậy không phải so trước kia đẹp sao? Thầm thị ở bên cạnh vui mừng gật đầu, là đẹp, so trước kia xinh đẹp nhiều, chúng ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Thầm tẩu tử, ta đã trở về. Trung Diêu buông ra viên tẩu tử lại cùng thẩm thị nhẹ nhàng ôm hạ, thẩm thị liên tiếp nhếch mãi, trở về liền hảo, trở về thì tốt rồi. Thẩm Liên ở cửa nhìn một hồi lâu mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Trung Diêu tỷ, ngươi là Trung Diêu tỷ. Nàng qua đi lôi kéo Trung Diêu từ trên xuống dưới nhìn biến, oa, ta vừa rồi cũng chưa nhận ra ngươi tới, ngươi biến hóa cũng quá lớn. Thẩm Liên ôm Trung Diêu vui sướng xoay vài vòng. Một phen hàn huyên sau, Trung Diêu nhìn một vòng, rốt cuộc hỏi, tẩu tử, Diêm Thanh đâu? Như thế nào không gặp Diêm Thanh? Diêm Thanh, viên tẩu tử mờ mịt nói, nàng ở ngươi rời đi sau không bao lâu liền đi rồi à, nàng hòa giải ngươi vẫn luôn có liên hệ, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cùng nhau trở về đâu. chung Diêu sắc mặt nháy mắt biến, không thể tin tưởng, cái gì? Ngươi là nói, nàng, nàng cũng rời đi 4 năm. Đúng vậy, nàng nói nàng biết ngươi ở đâu, chờ nàng có rảnh, liền sẽ đi tìm ngươi à viên tẩu tử ý thức được trong đó có cái gì không đúng, chẳng lẽ, các ngươi mấy năm nay đều không có liên hệ? Trung diêu sắc mặt trắng bệnh, có điểm đứng không vững, đỡ góc bàn ngồi xuống, tại sao lại như vậy? Lúc trước ta đi vội vàng, nàng nói nàng tìm được thân thích, muốn lưu lại, nàng sẽ giúp ta chăm sóc hảo cửa hàng, nàng liền ở chỗ này chờ ta, còn nói, còn nói kêu ta nhất định phải trở về. Ta đã trở về. Nàng người đâu? Nàng Đỗng nhiên bắt lấy viên tẩu tử cánh tay, nôn nóng hỏi, tẩu tử, nàng cụ thể khi nào đi? Đi thời điểm nói gì đó? Viên tẩu tử lo lắng ở nàng trước mặt ngồi xuống. Cẩn thận nghĩ nghĩ, năm đó ngươi đột nhiên rời khỏi sau, ngày hôm sau Diêm Thanh tới trong tiệm, nói cho ta ngươi bị bức hôn trốn đi việc, nàng nói nàng còn có thân nhân ở Phái Thành, cho nên không cùng ngươi cùng nhau đi. Sau lại nàng lại ở trong tiệm đãi đại khái một tháng đi, có thiên, nàng đột nhiên nói phải rời khỏi, bởi vì nàng giống như nói là gì nương đi. Thân thể càng thêm không tốt, nàng đến tùy thời ở bên chiếu cố, không có thời gian lại đến cửa hàng. Nàng lại để lại mấy ngày, chờ ta chiêu đến dương khâu. Nga, Đối, còn không có cho người giới thiệu. Nàng chỉ chỉ cái kia chân thọt nam nhân, hắn đó là Dương Khâu, chúng ta hiện tại chướng phòng tiên sinh, Diêm Thanh lúc trước đem chướng mục toàn bộ giao đái cho hắn lúc sau, liền rời đi. Nàng lúc đi nói, têu ta đừng lo lắng, ngươi thực mau sẽ trở về, nàng cũng sẽ trở về. Nàng cũng sẽ trở về. Trung Diêu sửng sốt hảo sau một lúc lâu, tâm hoảng ý loạn lầm bẩm, ta bởi vì vây ở dị bang, biên giới trước hai, cho nên chỉ hoán nhiều năm như vậy mới trở về, kia nàng đâu. Lại là vì cái gì nguyên nhân đến bây giờ còn không trở lại? Đã 4 năm. Nếu không có việc gì, không phải hẳn là về sớm tới sao? Nàng tưởng không rõ rốt cuộc nơi nào ra sai, tại sao lại như vậy đâu? Nàng không phải nói sẽ ở chỗ này chờ ta sao? Chúng ta nói tốt nha. Ta đây hiện tại muốn đi đâu tìm nàng? Trời đất bao la, ta đi chỗ nào tìm nàng? Trung Diêu hoảng hốt vô thố, không cảm giác nước mắt đều chảy đầy mặt, viên tẩu tử cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi vui sướng chi tình còn không có tiêu hóa lại đột nhiên sinh ra biến cố, há mồm mấy lần không biết có thể như thế nào ăn ủi chỉ phải móc ra khăn yên lặng giúp nàng sắt nước mắt. Đúng rồi, mộ phủ. Trung Diêu mơ hồ nhớ tới một cái địa chỉ. Thành bắc, mộ phủ. Nàng sắt nhiên đứng lên, viên tẩu tử bị dọa nhảy dựng Làm sao vậy? Cái gì mộ phủ? Trung Diêu không rảnh đáp lời, đem tay nải đưa cho viên tẩu tử liền một đầu chạy đi ra ngoài. Ai, ngươi đi đâu nhi A Viên tẩu tử đuổi tới cửa, trung Diêu đã chạy xa. thẩm liên, người nhanh đi theo. Nàng bộ dáng này, đừng vừa trở về lại cho ta chạy lại mất tích mấy năm. thẩm liên nghe vậy xoay người liền đuổi theo. Trung diêu chạy ra đi sau không trong chốc lát, dương khâu từ cửa hàng bên trong ra tới, chắp tay sau lưng khoan thai đi đến góc đường một cái bán kẹo lòng cần gánh nặng trước mặt. Khắp nơi nhìn hạ, từ trong tay háo lấy ra một phong thơ giao cho gánh chủ, sau đó mua hai khối kẹo lòng cần lại sân vắng tản bộ đi bộ trở về Kia gánh chủ đại hắn đi rồi, đem gánh nặng hướng trên lưng một trọn, xoay người rời đi. Đại khái một nén nhang sau, gánh nặng ngừng ở Ninh Vương phủ cửa, lá thư kia bị cửa binh lính phụng một đường xuyên qua đình đài lầu các, hành lang nhà thủy tạng, cuối cùng tới tận cùng bên trong một tòa phong đỏ tầm viện. Tầm viện môn khẩu chờ thị nữ tiếp nhận tin, xoay người vào sân. Lúc này thu dương sáng chói, mãn viện phong đỏ nghiêm nhiên, hoan phong mà qua, phiến phiến tước hỏa rơi xuống đầy đất màu đỏ. Mà này Lưu Lyến ý, Lại trước sau không thể cấp dưới tàng cây nghỉ ngơi người nhiễm nửa phần huyết sắc. Thị nữ nhẹ giọng đi đến ghế nằm biên, thấy nghỉ ngơi người trên người đắp thảm mỏng đã mau chảy xuống trên mặt đất, không lưng tiểu tâm giúp hắn để ra đi lên. Chỉ thấy trên ghế nằm người hô hấp thanh thiện, hơi hơi nghiêng đầu ngủ rồi, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây loang lổ rừng ở hắn trên mặt, có vẻ nhu hòa mà yêu ớt, môi mỏng nhan sắc thực dạng, hợp với tiêm tiếu cầm cùng tái nhật làn da đều hiện ra một loại bệnh trạng nhan sắc. Trên cổ kéo vươn đường cong thật xinh đẹp. Nhưng quả táo hạ lộ ra một nửa nhi xương quay xanh lại có vẻ phi thường đá lởm trầm đơn bạc. Thị nữ xem có điểm lay người, đốn giác trên mặt nóng lên mới thanh tỉnh lại. Nàng gặp người khó được ngủ hàng trầm, không đành lòng đánh thức hắn, nhưng nhìn đến bên cạnh bàn dài thượng chén thuốc còn mãn đương một chén, than nhỏ khẩu khí. Nhẹ nhàng đẩy đẩy ngủ say người, "Vương ra, vương ra, tỉnh tỉnh." Ân. Nam người nùng hàng mi dài giật giật, nhập nhèm xinh đẹp mắt đào hoa trầm rãi mở, môi ngâm thủy quang liễm diễu một mảnh. "Vương gia?" Dược mau lạnh, ngài uống trước dược ngủ tiếp đi. Mộ tu thần dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt, hạt mục tỉnh lên đồng mới ngồi dậy. Lâu bầu nói, ánh mặt trời quá hảo, bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi. Hắn tùy tay bưng lên chén thuốc, chính uy đến bên miệng, đôi mắt đỏ qua, nhìn đến thị nữ trên tay đổ vật Ai tin? Nga! Thị nữ lúc này mới nhớ tới, là Dương Tiên sinh gọi người đưa tới tin. Dương Thúc! Mộ tu thần ngồi dậy, mặc danh dự cảm đến cái gì? Mau, mở ra cho ta! Thị nữ lập tức mở ra dâng lên. Mộ tu thần tiếp nhận vừa thấy, ngay sau đó ba đứng dậy, chén thuốc ngã trên mặt đất, chén thuốc bắn ướt một tảng lớn góc áo Vương ra! Vương ra không có việc gì đi. Trong viện các nơi chờ thị nữ tôi tớ lập tức vây lại đây, có người thu thập trên mặt đất mảnh sứ vỡ, có người cho hắn trà lau góc áo có người phủng hắn tay kiểm tra co không bị thương, có người vội vàng đuổi ra đi phân phó một lần nữa ngao dược, trong lúc nhất thời làm đến như là hắn bị cái gì trọng thương. Phần 106 Mộ tu thần đối này ngoảnh mặt làm ngơ, hắn còn có điểm không thể tin được hoảng hốt. Nàng đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại. Thanh âm đều vui sướng có điểm run rẩy Hắn xoay người liền hướng phòng bước nhanh đi đến, mau Cho buồn vương thay quần áo, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi quá nhanh, vui quá hóa buồn, không nhịn xuống đó là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Nhưng hắn không chút nào để ý, vẫn một bên che miệng khụ một bên hướng phòng đi. Vương ra, ngài đi chậm một chút. Yết sư nói ngài hiện tại không thể cấp đi cấp độ A. Một trận binh hoang mã loạn sau, cuối cùng đổi hảo quần áo, Mộ Tu thần một khắc đều chờ không kịp, vội vã liền muốn ra cửa. Đi đến Vương phủ đại môn khi, đứng lại. Một đạo trong trẻo giọng nữ uống trụ hắn bước chân. Xoay người nhìn lại, là một cái tuổi cùng hắn tương đương nữ tử. Nữ tử một thân hoa phục, khi chất nhàn thuộc điển nhã, khuôn mặt minh diễm tú lệ, mặt mày cùng Mộ Tu thần có 3 phần tương tự. Người muốn đi chỗ nào? Mộ Tu thần rất là vui vẻ Chạy tới lôi kéo tay nàng chia sẻ vui sướng, "Tỷ, nàng đã trở lại. Ta hiện tại muốn đi cửa hàng." "Như thế nào đi?" Tỷ tỷ mắt lạnh xem hắn, còn chuẩn bị trang nữ nhân lừa nàng sao?" "Tự nhiên không phải." Mộ Tu thần lời lẽ nghiêm túc, "Ta sao có thể lại dùng nữ nhân thân phận lừa nàng? Ta muốn chính chính đáng đáng lấy hiện giờ cái này diện mạo đi gặp nàng." "Vậy ngươi hiện tại liền càng không thể đi." Tỷ tỷ vô tình nói. Mộ Tu thần khó hiểu, "Vì cái gì?" Vừa lúc gặp Biến Thiên, Người mới vừa bệnh nặng một hồi, liền hiện tại này trạng thái nhiều đi hai bước đều xuyên hoảng, tốt xấu đem thân thể dưỡng hảo lại đi đi. Tỷ tỷ thương hại nhìn hắn. Dưỡng hảo thân thể, ít nhất cũng có thể nhiều khiêng hai hạ tấu A. Mộ tu thần. chương 91 tân cửa hàng. Trung Diêu một hơi chạy đến Thành Bắc. Mộ phủ cũng không khó tìm, Thành Bắc toàn là phủ đệ lâm viên, tuyên nhạc trên đường tổng cộng cũng chỉ có hai tòa phủ đệ. Trung Diêu thở hồn hển đứng ở mộ phủ trước cửa. Rốt cuộc đầu gối vô lực suy sụp bang một tiếng quỳ xuống. Trước mặt phủ đệ rất lớn, đập vào mắt trước mắt Thương Di. Đại môn nhắm chặt, trên cửa bảng hiệu không biết đã trải qua nhiều ít ngày đêm sầm lăng, sớm đã phai màu gian nẻ, siêu xiêu vẹo vẹo treo ở giữa không trùng, chỉ miễn cương còn có thể phân biệt ra cái mộ tự. Ngói mái góc tường cỏ dại mọc thành cụm, gạch rũ hoa rách nát tám trằm, ngay cả hai bên thạch sư đều mọc đầy rêu xanh. To như vậy cái phủ đệ liền như vậy vô thanh vô tức đứng yên ở một mảnh hư quạng tàn trong rừng. Cùng phụ cận lưu ly chu ngói hình thành tiên minh đối lập, thu y ấm dương đều chiếu xạ không tiến này một mảnh thê lương. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng thành bắc nơi sẽ có như vậy một mảnh đổi viên di chỉ. Duy nhất sinh mệnh lực, đó là từ đầu tường sinh trưởng tốt ra tới những cái đó trời sinh trời nuôi dây thường xuân. Nếu không mấy năm thời gian, không đến mức đổi bại đến tận đây. Tại sao lại như vậy? Trung diêu nhất thời có chút hồi bất quá thần. Nhiều năm như vậy bên ngoài du đáng, Kỳ thật bất luận cái gì địa phương với nàng mà nói cũng không bất đồng, vốn là không sinh với cái này thời không, cho nên cũng không tồn tại nơi nào là ra. Nàng từ trước đến nay tính tình thích hứng trong mọi tình cảnh, nơi đi qua đái lâu rồi cũng đều có thể thói quen, phái thành, cũng bất quá là nàng dừng lại quá đông đảo địa phương chi nhất thôi, thậm chí không xem như đợi đến nhất lâu địa phương. Sở dĩ mấy năm nay vẫn luôn có phân đặc biệt vững bận, làm nàng nghĩa vô phản cố bùng đã thói quen hết thể cũng muốn trở về. Đơn giản bất quá là nơi này có cái làm nàng nhớ mãi không quên người. Một cái đáp ứng quá cùng nàng cộng độ đến lao tướng bạn quãng đời còn lại người. Mà hiện giờ nhiều năm chờ đợi cùng chấp niệm trong một đêm hóa thành bọn nước, nàng chỉ cảm thấy trong đầu không mang một mảnh, toàn thân sức lực đều bị rút ra đi ra ngoài, mở mịt không biết làm sao. Thầm liên lúc này theo đi lên, thấy thế muốn đi đỡ nàng. chung diêu cũng không hết hy vọng, sông lên phía trước manh chụp đại môn. Có người ở sao? Xin hỏi có người sao? Diêm thanh có người ở sao Cổ xưa hủ bại đại môn lung lay sắp đổ, tích hôi rào rạt mà xuống, phát chung riêu đầy người đầy mặt. Thẩm liên tiến lên giữ chặt nàng, trung riêu tỷ nơi này rõ ràng đã hoang phế thật lâu, Diêm Thanh tỷ như thế nào lại ở chỗ này. Ta đi phía trước Diêm Thanh nói cho ta nơi này, nàng nói kêu ta đã trở về đến nơi đây tìm nàng, Diêm Thanh là sẽ không gạt người. Nàng bắt lấy thẩm liên hai cổ tay, vội vàng đích xác nhận, ngươi cũng hiểu biết ngươi Diêm Thanh tỷ nàng sẽ không gạt người đúng hay không. Thẩm Liên há miệng thở dốc, vô pháp ngôn thanh. Trung Diêu vẫn chưa muốn nàng trả lời, xoay người lại tiếp tục gõ cửa. Phong qua không tiếng động, chấm hổ cửa gỗ trầm đục xuyên qua xa xưa 5 tháng từng cái quanh quẩn ở hoang trại mỗi cái góc, đó là Trung Diêu 4 năm niệm tưởng cùng không cam lòng. Thằng đến trên cửa đã nhiễm nhẹ nhẹ vết máu, vẫn chưa được đến nửa điểm đáp lại, Trung Diêu chỉ từng cái chết lặng vỗ, tựa không cảm giác được đau đớn. Thẩm Liên ở một bên nôn nóng vô lực ngăn trở. Kỳ thật Chung Diêu lại làm sao không biết này đó đều là phí công đâu? Trên cửa lớn treo kia phó dĩ xét loang lổ siềng xích từ lúc bắt đầu đã nói lên rồi kết quả. Chỉ là trời đất này mê ngông, cố nhân vô tung, nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Rốt cuộc, một đạo thanh âm ngăn trở nàng. Cô nương, đừng gõ, tòa nhà này không ai, hoang phế rất nhiều năm. Trung diêu quay đầu nhìn lại, một vị lao giả đứng ở dưới bậc thang. Nàng trố mắt hạ mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên, tiểu tâm hỏi, Lao tiên sinh, ngươi cũng biết này trong phủ nguyên lai trụ chính là ai. Khi nào dọn đi? Lại dọn đi nơi nào? Láo giả lắp đầu, này phủ đệ hoang phế thật lâu. Hắn chỉ chỉ bên cạnh phủ trạch, ta là nơi này quảng ra, từ đi theo chúng ta lão ra dọn ở đây liền chưa thấy qua tòa nhà này trụ hơn người, xem bảng hiệu chỉ biết chủ nhân ra họ mộ, trước kia còn nghe người ta nói nơi này có khả năng là Ninh Vương phủ biệt viện, bất quá phòng trừng là đồn đãi lạc. Bằng không Ninh Vương trở về thời gian dài như vậy cũng không đến mức chẳng quan tâm. chung Diêu Ách Thanh hỏi, quý phủ, Giờ đến nơi đây đã bao lâu? Lão giả nghĩ nghĩ, Hoan Thanh nói, tính tính thời gian, không sai biệt lắm 7 năm đi. 7 năm chung giưo cương sững sở ở tại chỗ, hốc mắt đỏ lên, mở mịt lẩm bẩm, nàng Nagata. Lão giả rũ mắt nhìn mắt nàng dơ bẩn mang huyết đôi tay, tay vứt tròm dâu lắc lắc đầu, ta nghe cô nương tại đây gõ thời gian rất lâu, vẫn là sớm chút trở về đi, không cần quá mức chấp nhất. Nhìn theo lão giả chậm rãi đi trở về đi, thầm liên muốn nói lại thôi, không biết muốn như thế nào khuyên giải. Trung Diêu lại đứng một lát, rốt cuộc bình tĩnh nói, "Trở về đi." Thân hồn lạc phách đi trở về Tây Môn, lúc này đã ngày tây trầm, trên đường người đi đường ítỏi, Viên Tổ tử xa xa ở sạp trước nhìn xung quanh. Trung Diêu cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng ngồi ở sạp thượng sững sờ. Viên tẩu tử thấy nàng bộ dáng này cũng không hảo hỏi lại, dụ mắt thấy nàng đầy tay thương, Ninh Mi thật sâu thở dài, vội vàng đi vào cầm thuốc trị thương ra tới. Vì nàng rửa sạch băng bó khi, nàng đờ dẫn đôi tay, trước sau vô chi vô giác. Chỉ vô thần nhìn phương xa trời cao, phẳng phất hồn phách đã tự do tại thân thể ở ngoài. Viên tẩu tử biên băng bó biên ngăn không được thở dài. Trung Diêu rốt cuộc thu hồi mắt, thâm giọng vô lực nói, nàng gạt diêm thanh cư nhiên cũng sẽ gạt người. Viên tẩu tử thủ hạ dừng một chút, dương mắt nhìn Trung Diêu. Nếu là 4 năm trước, nàng chắc chắn hoang mang lo sợ không biết như thế nào cho phải, nhưng này 4 năm tới nàng một người chống cửa hàng, một mình làm lớn lớn bé bé quyết định, một mình giải quyết muôn hình muôn vẻ khó khăn. Một người khiêng toàn bộ cửa hàng sinh kế, sớm đã cứng cỏi cường đại rồi rất nhiều. Nàng kiên định trầm ổn nói cho Chung Diêu, Diêm Thanh sẽ không gặp người, ngươi tin tưởng nàng không phải sao? Định là có cái gì nguyên nhân trì hoãn, nàng nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Chúng ta hảo hảo chờ nàng, hảo sao? Trung Diêu bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, Miễn cưỡng cười cười. "Hảo." Viên tẩu Tử túi đầu đem băng gạc cắt đoạn, đánh kết, thu thập thứ tốt, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Chung Diêu cái chán. Cái gì cũng chưa nói, đứng dậy vào cửa hàng. Trung Diêu một mình ngồi tiếp tục nhìn nơi xa chân trời, thẳng đến kim ô chậm rãi rơi xuống, màn trời dần dần đủ ám, nàng vui đầu ghé vào trên bàn, rốt cuộc nhịn không được bả vai run dày lên. Thầm liên dựa vào cửa xa xa nhìn, đầy mặt lo lắng. Trung Diêu tỉ giống như khóc. Thật sự không đi an ủi hạ sao. Viên tẩu từ chạm nàng bên cạnh, kiên định nói, Trung Diêu bằng được tưởng tượng kiên cường, làm nàng chính mình khóc một lát đi khổ sở xong rồi liền sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Cuối cùng một sợi ánh chiều tà chiêu tiến phố đối diện gác mái cửa sổ, ở trên tường ấn bóng người chậm dại xét qua. Thu nửa sảng lạnh thời tiết, phòng trong thế nhưng nổi lên hai cái chậu than, nhiệt khí hông một cổ nhàn nhạt trung dược vị quanh quần bốn phía. Nữ tử từ, từ phía trước cửa sổ ngồi trở lại thân, lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, người xác định đây là người người muốn tìm. Cùng lúc trước ta thấy đến bộ dáng khác biệt rất lớn đâu. Mộ tu thần vẫn bái ở cửa sổ Thằng tóc nhìn đối diện cái kia thân ảnh, là nàng, sẽ không sai. Tuy rằng gầy rất nhiều, nhưng nàng mặt ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Hắn cười khổ hạ, khó trách mấy năm nay ám vệ cầm bức họa đi ra ngoài tìm không thấy người. Tỷ tỷ Mộ Hạ Ý thấy hắn mãn nhãn lưu luyến si mê, từ từ thở dài, thật là đệ đại bất trung lưu a. Ai có thể nghĩ vậy Phúc Xi si hắn bộ dáng người, lại là vị kia ở đồn đái trung lớn lên hung thần ác sát, lực có thể quét ngang ngàn quân chiến vương đâu. Tu thần đột nhiên thân thể trước huynh, Mày nhăn lại tới, lầm bầm nói, nàng. Khóc. Mộ hạ y y đốn hạ, bung trong tay chén trà nghiêng người xem qua đi, thấy phố đối diện thân ảnh chính ghé vào trên bản hai vai rung động. Nàng như vậy hiếu thắng một người, rất ít khóc. Mộ tu thần đột nhiên đứng lên, động tác quá cấp, tức khắc một trận tròn váng, hắn đỡ lưng ghế nhắm mắt hoán một lát, xoay người lấy ra áo trảng hướng trên người hệ. Người muốn làm gì? Mộ hạ y ý ý đi theo đứng dậy. Không được, ta chờ không kịp, ta muốn đi gặp nàng đem hết thể đều nói cho nàng, muốn sát muốn xẻo đều từ nàng đi. Từ từ, mộ hạ y ghi một phen giữ chặt hắn, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, ngươi hiện tại thân thể qua kém, kinh không được cảm xúc dao động, nàng hiện tại lại đang ở cảm xúc chung, ngươi không quan tâm đi toàn bộ giao đái, nàng sẽ có phản ứng gì ngươi có thể đoán trước đến sau. Ta mộ tu thần một kích động liền ngăn không được ho khăn lên, hắn dùng đốt ngón tay để nặng biết hầu biên cụ biên nói, ta quản không được nhiều như vậy, cùng lắm thì làm nàng tấu một đốn. Nàng tổng sẽ không giết ta đi, ta tìm 4 năm. Hắn tránh ra mộ hạ y thìa tay, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ nghe mộ hạ y ở sau người giận mắng, người hiện tại thân thể làm nàng tấu một đốn cùng giết ngươi có cái gì khác nhau. Mộ tu thần nguệnh mặt làm ngơ, bước nhanh đi xuống lầu, đi ra cửa khi liền đã có chút thở không nổi, chính đỡ cây thở dốc liền nghe một đạo thanh âm văng lên. Ta bất quá ra tranh phủ, như thế nào một không nhìn thấy liền chạy nơi này tới. Này nửa chết nửa sống lại muốn đi chỗ nào Mộ Tu thần dương mắt, thấy Du Hiếu chính bước nhanh đi tới. "Không phải, nàng Mộ Tu thần chỉ vào phố đối diện Trung Diêu, đang muốn mở miệng, Du Hiếu tiến lên hai lời chưa nói, dương tay một cây ngân châm mau chuẩn tàn nhận chui vào cổ hắn. Mộ Tu thần liền lời nói cũng chưa nói xong, lung lay một chút ngã gục liền. Du Hiếu bên người tịch truyền vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy, nhìn nhìn trên cổ kia căn phiếm hàn quang ngân châm, lại kinh hồn chưa định nhìn Du Hiếu. Du Hiếu trải qua mấy năm này, chắc người công phu là càng thêm nhẫn." Mộ Hạ Ý kia đuổi theo xuống dưới, dù hiếu đối với nữ tử tốt xấu hoán điểm sắc mặt, nhưng cũng không tránh được trách móc nặng nghề, mới từ Quỷ môn quan đem hắn kéo trở về, ta không phải đã nói đã nhiều ngày đặc biệt mấu chốt không thể ra phủ, ta muốn tùy thời cho hắn thi chấm sao? Như thế nào chuyển cái mắt liền lại chạy nơi này tới? Người cũng tử hắn sang bậy. Mộ Hạ Ý kia nhìn Tịch Tuyền trong lòng ngực hôn mê người, lại nhìn mắt đối diện, thở dài, đem hắn đỡ lên xe, về trước phủ đi. Lúc sau 2 ngày Trung Diêu vẫn luôn hể và hiểu xỉu. Mỗi ngày sớm tỉnh lại liền ngồi ở cửa phát ốc, đợi cho mặt trời lên cao khi liền một người đi ra ngoài đi bộ. Phần 107 Cũng không có gì mục đích địa, chính là lang thang không có mục tiêu nơi nơi đi một chút, nàng thậm chí còn có hoài nghi quá chính mình hay không còn cần thiết tiếp tục đại ở chỗ này. Viên tổ tử sợ nàng một cái không nghĩ ra lại trực tiếp nháo mất tích, nhưng thấy nàng mỗi lần đi ra ngoài đều hai tay trống trơn, bảo bối gia sản đều tất cả đặt ở cửa hàng cũng liền yên tâm. Đến ngày thứ tư trở về, Trung Diêu đột nhiên hỏi: "Tẩu tử, mấy năm nay chúng ta cửa hàng kiếm lời bao nhiêu tiền?" Viên Tẩu tử nghe vậy buông trong tay sự, ngồi xuống oán trách nói: "Ngươi nhưng cuối cùng nhớ tới muốn quan tâm hạ chúng ta cửa hàng." Nàng kêu Dương Khâu đem sở hữu sổ sách dọn ra tới, "Này 4 năm tới chướng mục đều ở chỗ này, trừ bỏ viên cầm đọc sách cùng một ít tất yếu phí tổn, khác ta không luận hoa, đều tồn đi lên, hẳn là có không ít." Trung Diêu vẫn là bộ dáng cũ, nhìn đến sổ sách rậm rạp danh sách liền choáng váng đầu. Bất quá này Dương Khâu ghi sổ phương thức nhưng thật ra cùng Diêm Thanh giống nhau như lúc. Nhìn vật nhớ người, Trung Diêu trong lòng lại than nhẹ một tiếng. Nàng chỉ thô sơ giản lược phiên hạ cuối cùng sổ cái, đại khái tính hạ, ta mấy năm nay ở bên ngoài cũng tránh chút tiền, còn có lúc trước mãi mãi để lại cho ta. Ta tưởng, đang nói ngừng đầu, thình lình thấy bên ngoài sạp thượng thẩm liên dơ một trường khăn lông vì một thanh niên sát cái chắn hãn. Trung Diêu lời nói dừng lại, quay đầu xem viên tẩu tử, lại thấy nàng thần sắc bình tĩnh. Đầu tử, kia nam chính là ai?" Viên đầu tử khẽ cười một tiếng, "Người hai ngày này mất hồn mất vía, khó được ngươi, nhưng rốt cuộc chú ý tới chúng ta cửa hàng thượng nhiều người." Thấy Chung Diêu nghi hoặc, nàng nói, "Hắn đeo chương chắc, là Thẩm Liên Trượng Phu, hai người một cái trong thôn lớn lên." "Trượng Phu?" Trung Diêu kinh ngạc, "Thẩm Liên đều gả chồng?" "Ngươi như vậy kinh ngạc làm gì?" Viên đầu tử vô ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, "Nàng đều 20 còn không gả sao? Gác nhà khác thành thân sớm một chút cô nương, đều đã đương nương." Viên tẩu tử nói đến cái này liền nhịn không được tói tói niệm, cũng cũng chỉ có ngươi cũng không suy xét này đó, ngươi đều 22, lại trì hoan đi xuống cái nào gia đình đứng đắn nguyện ý cưới cái gái lỡ thì Ta cảm thấy thừa dịp hiện tại xinh xinh đẹp đẹp, nên nhiều đi tương mấy cái thân. Viên tẩu tử dương mắt thấy nàng thần sắc bình tĩnh, lại rắc không thú vị, tính, tả hưu chuyện này cũng khuyên bất động ngươi, không nói cái này. chung Diêu không nghe nàng rong rải, rũ mắt suy ngẫm Đúng vậy, nàng đều 22, như vậy tưởng tượng. Diêm thanh cũng 20 có một, kia. Nàng nhưng gả trồng sao. Tiểu nương tử như vậy xinh đẹp, tới cửa cầu thân người có thể hay không đạp vỡ ngay cửa. Hoặc là, nàng biểu ca. Gần quan được ban lộc, cổ đại không phải thường có biểu ca biểu mội kết thân sự sao. Đúng rồi, nàng biểu ca gọi là gì tới? Mộ. Mộ tu. Thần. Trung Diêu Viên tẩu tử lại kêu một tiếng. Trung diêu hoàn hồn, nghiêng đầu xem qua đi. Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn làm sao? Trung Diêu lúc này mới nhớ tới ban đầu đề tài, nàng dơ tay chỉ cái phương hướng, tẩu tử, chúng ta lại đi chỗ đó khai ra cửa hàng đi. Viên tẩu tử theo nàng chỉ địa phương xem qua đi. Nội thành nhất trung tâm phương hướng. Hơn một tháng sau, gió thu chuyển lệnh, mãn thành bạch quả tất cả nhiễm kim sắc. Một cái cuối thu mát mẻ sáng sớm, ở bên trong thành sân khấu kịch quảng trường trước trải qua mọi người thình lình phát hiện, đối diện có gian không hồi lâu cửa hàng lại lần nữa khai trương. Bất quá không hề là trước đây tự lầu. Nghe nói nguyên lai tiểu lầu chủ nhân phạm vào chuyện này, Ninh Vương hạ lệnh nghiêm tra, không bao lâu này cửa hàng liền bị phủ nha niêm phong. Không ngừng này một gian, Ninh Vương trở về này mấy tháng qua, trong thành có vài cái gia tộc đều lục tục bị kiểm tra một lần, trong lúc nhất thời vài gian tiểu lầu kỹ viện bảo các bị niêm phong. Này gian cửa hàng từ một tháng trước liền bắt đầu nửa đóng lại môn len ken len ken, mọi người đã sớm tò mò đây là muốn bán cái gì, thẳng đến hôm nay môn đầu bảng biển thượng vài đò bóc, thế nhưng là tây môn biên kia ra bán ăn Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kêu bên đường tiểu sạp, thế nhưng từng bước một đêm sinh ý làm được thành trung tâm nhất phồn hoa địa phương. An vật đặt tới nơi này tới bán, liền tự nhiên không hề là cửa thành cấp bậc, này mềm hồng hương thổ, phồn hoa lộng lấy nơi, cửa hàng đều so tây cửa thành lớn hơn gấp đôi. Nơi này viên kỳ an vật biến thành cẩm Diêu thực phường, ba tầng gác mái trang hoàng tính xảo, bài trí chú ý, so với đại tiểu lâu không chút nào kém cỏi Trung diêu cùng viên tẩu tử hoa hơn phân nửa tháng thời gian nghiên cứu đồ ăn phẩm Tuy rằng kỳ thật cũng bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc, chủ yếu nghiên cứu chính là như thế nào bãi bản càng đẹp mắt thôi. Rốt cuộc ở cái này địa phương tiêu phí liền không hề là Tây cửa thành đứa ở làm buôn bán, muốn cho những cái đó có tiền quyền quý không hề gánh nặng tiến vào tiêu phí, trừ bỏ mặt tiền cửa hiệu trang có bức cách, tự nhiên đồ ăn phẩm cũng bãi có bức cách. Tỷ như Tây thành cửa hàng bên kia 14 văn một chén bao tương đậu hủ, ở bên này phải thêm chút thanh diệp thêm chút hồng quả lại đến điểm hoa tươi sinh sôi ra 140 văn cách liệu. Đương nhiên, giá cũng đến thật sự nhắc tới 140 văn, dù sao nhưng cái đó kẻ có tiền đều là chỉ tuyển quý không chọn đối. Khai trương hôm nay làm rất là náo nhiệt, chiên trống văng trời, pháo tề minh, thậm chí ở cửa đáp cái hí kịch nhỏ đài, thỉnh gánh hắt cùng siếc ảo thuật tới biểu diễn, hơn nơi chủ quán còn đưa một ít lễ vật ưu đãi cuốn gì đó, cửa thực mau liền vây chật như nêm cối, có thể nói là đem hiện đại khai trương marketing thủ đoạn chơi cái biến. Bất quá nhất hấp dẫn người lại không phải hí khúc siếc ảo thuật. Mà là ở thực phường cửa dựng một khối đại đại một bài. Một bài thượng là một chương bức họa, họa trung nữ tử mắt đào hoa liễm diễm rực rỡ, thanh nhã tú lệ. Đây là một chương tìm người bố cáo, bố cáo thượng luôn có mội diêm thanh, nam phương nhị một, nhân, cô thất lạc, có biết này rơi xuống, giả, tìm đến người này, trọng thù 500 lượng. 500 lượng. Phái thành từ trước tới nay khó khăn tối cao huyền thưởng lệnh đều không có quá như vậy cao tiền thưởng. Mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi. Liêu Mạng ở trong óc hồi tưởng có từng gặp qua họa chung người. Nơi đây vốn là trong thành nhất trung tâm vị trí, bị chịu hữu chú mục địa phương, không ra nửa ngày thời gian, kia trương giá trị 500 lượng tìm người bố cáo liền chuyển khắp phái thành phố lớn ngó nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người muốn tới rồi nhìn kỹ hai mắt, đem họa người trong một phân một hào đều ghi tạc trong đầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ phái thành đều đang tìm kiếm vị này Têu Diêm thanh cô nương. Đúng là náo nhiệt là lúc, đột nhiên một đội binh lính oanh mông quần quận mà đến, mọi người xôi nổi lui đến một bên. Binh lính xếp hàng hành đến cẩm riêu thực phường trước cửa dừng lại, trình hai liệt chạm khai, động tác đồng dạng, huấn luyện có tố, mỗi người ngửa đầu đỡ ngực, lưng thẳng tóc, tranh lượng áo giáp dưới ánh mặt trời chết xạ ra thánh thoát tinh quang. Chiên chống hí khúc tức khắc ngừng lại, chung quanh ba cánh cũng sôi nổi im tiếng, không khí một chút trở nên uy nghiêm tốt mục Mọi người nhỏ giọng trâu đầu ghé thai. Sao lại thế này? Như thế nào quân đội người tới? Không biết, là tới bắt người nào sao? Người nào có thể xuất động quân đội tới bắt Một tòa cố kiệu sau đó khoan thai mà đến, tiểu hai sườn binh lính cử trợ kỳ, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, trượng kỳ theo gió tàng ra, này thượng một cái danh tự. Là Ninh Vương. Mọi người nhỏ giọng kinh hô. Ninh Vương điện hạ như thế nào tới? Chương 92 ban ân. Cố kiệu ở Cẩm Diêu thực phường cửa dừng lại, mọi người đều phóng nhẹ hô hấp, duỗi dài cổ nhìn ra xa. Ai đều muốn gặp vị kia tôn quý Ninh Vương điện hạ, vị kia trong truyền thuyết chiến vương. Nhưng mà, lệ mọi người hoàn toàn thất vọng. Tiệu manh chậm dãi văn lên, xuống dưới lại là một lao giả, xem tuổi rõ ràng không có khả năng là ninh vương. Trung diêu ở trong tiệm cũng nghe nói động tính, cùng viên tẩu tử vội vàng đuổi ra tới, bị cửa cảnh tượng hoảng sợ. Cùng viên tẩu tử liếc nhau toàn không biết tình huống như thế nào, thấy lao giả hẳn là quản sự, hai người vội vàng tiến lên hành đại lễ. Dân nữ bái kiến nàng dừng lại, không biết lao giả thân phận, cũng không biết như thế nào xưng hô. Lao giả dáng người mượt mà, khuôn mặt trắng nón, hơi có chút gương mặt hiền từ. Cười ha hả tiến lên đáp hạ tay nàng, không làm nàng bái đi xuống. Cô nương không cần đa lễ, ta mãi Ninh Vương phủ trường sử cổ phủ. Trung Diêu lập tức biết nghe lời phải, dân nữ bái kiến trường sử đại nhân. Nàng tả hữu nhìn nhìn, thật cẩn thận hỏi, không biết trường sử đại nhân đại giá Quang Lâm, chính là tiểu điếm có gì không ổn thỏa chỗ. Cô nương không cần khẩn trương. Trường sử trước sau gương mặt tươi cười ha hả, phi thường ôn hòa nói, hôm nay quý cửa hàng khai trương bản quan tiến đến là phụng Ninh vương Chi mệnh Vì quý hiệu buôn đưa lên tấm biển Hắn xoay người dơ tay ý bảo một chút Liền có hai vị binh lính nâng một khối hắc gỗ đàn tấm biển tiến lên Tấm biển khắc hoa nạm biên rất là tinh quý Trung gian màu đỏ đậm mạ vàng Bốn cái chữ to cẩm diêu thực phường Góc trái bên dưới còn có một cái ninh tự Này tấm biển mãi Ninh vương điện hạ tự tay viết viết lưu niệm sở khắc Hôm nay đặt tặng cho quý cửa hàng Lời này vừa nói ra Toàn trường ổ lên Ninh vương tự tay viết viết lưu niệm biển viên tẩu tử kinh thiếu chút nữa đầu gối mềm nhung quỳ xuống đi, Trung Diêu cũng bị hôm nay đại ban ân tạp đầu vóc chóng váng. a Ngoạc tạo, đây là tình huống như thế nào? Này ai dám tưởng? Này chẳng lẽ là Ninh Vương săn sóc dân tình? Vì thể hiện cùng dân bị thần nhân ái rộng rãi. Mỗi nhà cửa hàng khai trương đều xe đưa. Thành thị văn hóa xây dựng Ninh Vương ái triển lãm thư pháp. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phải là trở lên nguyên nhân. Trung Diêu ngây người gian. Vị kia trường sử đã tự phát an bài binh lính bắt đầu động thủ đổi chiêu bài đáng thương kia khối Trung diêu hoa không ít bạc tìm người làm bảng hiệu ở mặt trên bóc bài treo còn không có nửa ngày liền về hưu nghỉ việc Trung diêu đứng ở phía dưới ngốc nhiên nhìn hắc gỗ đàn bảng hiệu chậm rãi treo lên đi kia tự nhi rồng bay phượng múa rất là đẹp còn có điểm quen thuộc nhưng nàng nỗi lòng phân loạn cũng không dám nghĩ nhiều cái gì nàng hoàng hốt mở mịn đi đến trường sử bên cạnh cung kính hỏi trường sử đại nhân dân ngữ sợ hãi Không biết Ninh Vương Điện Hạ vì sao sẽ vì chúng ta cửa hàng để biển đâu. Vương ra ý tưởng hạ quan không dám hỏi nhiều. Trương Sử cười nói, nghĩ đến hẳn là đã từng đi qua các ngươi trong tiệm ăn qua đồ vật, thật là thích đi. Trung Diêu quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi viên tẩu tử, viên tẩu tử yên lặng lấp đầu. Hào đi, bình thường tiểu thí dân ngẫu nhiên gặp được cải trang vi hành tham ăn thân vương. Thân vương bị mị thực lấy lòng sau khi trở về nhớ mãi không quên, đánh thưởng thiên đại ban ân, tiểu thị dân thành công lịch t làm mọi người mở rộng tầm mắt. Loại này tình tiết còn tưởng rằng chỉ có phim truyền hình bên trong sẽ có, quả nhiên nghệ thuật nguyên tử với sinh hoạt. Tóm lại hậu Duệ quý tộc tâm tư người thường đoán không ra, này ban ân nện ở trên đầu chỉ lo chịu đó là. Vì thế cùng một ngày thời gian nội, kế 500 lượng tìm người bố cáo lúc sau, lại một cái tin tức lớn lấy càng màu tốc độ chuyển khắp toàn phái thành. Ninh Vương Điện hạ thế nhưng vì cái kia tân khai thực phường tự tay viết viết lưu niệm tạm biển. Này cửa hàng là cái gì địa vị Toàn bộ thương hội hiệu buôn cũng chưa ai được đến quá loại này thu vinh. Lần này chẳng những là bình thường bà tánh, ngay cả phụ cận hiệu buôn chủ nhân đều sôi nổi chạy tới chiêm ngưỡng này khối trong truyền thuyết bằng hiệu. Cách vách phố thương hội càng là chạy người đi chậm giống, một đám nửa trăm lão nhân tổ đội chạy tới xem không chút nào hổ trọng, kinh ngạc cảm thán liên tục, lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Trong một đêm nhà này thực phường liền bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mọi người sôi nổi suy đoán này sau lưng rốt cuộc có gì chỗ dựa, bất quá đều đều không ngoại lệ. Lại không ai dám coi khinh nhà này cửa hàng. Nhưng mà ở vào xoáy nước trung tâm Trung Diêu cùng viên tẩu tử cũng không biết trong đó lợi hại, chỉ cảm thấy bị này bánh có nhân tạp vượng vượng hồ hồ. Bảng hiệu đổi hào sau, Trung Diêu ngàn ân vạn tạ đem trưởng sử vẫn luôn đưa đến đầu phố. Lại đi trở về, liền thấy một người đứng ở cửa tiệm thẳng tóc nhìn kia trường tìm người bức họa Vệ bộ khoái. Nga, hiện giờ hẳn là vệ bộ đầu. Phần 108. Vệ bộ đầu nghe tiếng xoay người. Nhìn thấy Trung Diêu đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn một hồi lâu mới đạm cười nói, Trung cô nương, nhiều năm không thấy, thiếu chút nữa nhận không ra người. Lời này này hơn một tháng tới nghe quá nhiều, Trung Diêu đã thói quen. Nhiều năm không thấy, vệ bộ đầu cũng tư thế vai hùng không giảm năm đó. Hai người vốn là giao tình không thâm, một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi lúc sau liền có chút xấu hổ. Trung Diêu tùy ý tìm cái đề tài, phía trước nghe nói vệ bộ đầu ra ngoài pha án, khi nào trở về. Ngày hôm trước. Hắn ngày hôm trước trở về. Hôm qua tu chỉnh một ngày, sáng nay sáng sớm thượng giá trị, liền nghe phủ nha người làm mặt quỷ nói cái gì chung cô nương đã trở lại. Hắn kích động chạy tới tây môn khẩu cửa hàng, lại báo cho nói các nàng ở bên này khai tân cửa hàng, đi theo lại chạy tới bên này, ai ngờ còn không có nhìn thấy người. Lại trước nhìn đến cửa này trường tìm người bức họa, đầy ngập nhiệt huyết nháy mắt bị một chậu nước đá đâu đầu đổ xuống. Vệ bộ đầu nhìn bức họa gian năn nói, ta vẫn luôn cho rằng nàng là tìm ngươi đi, các ngươi sẽ cùng nhau trở về không nghĩ tới ngươi cũng ở tìm nàng. Trung Diêu há miệng thở dốc ngay sau đó ngạch chủ không biết có thể nói cái gì. Vệ bộ đầu cười khổ lầm bẩm, lộc chính nguyên đã chết lúc sau ta liền cho rằng các ngươi sẽ đã trở lại, ai ngờ chỉ chấp mắt liền qua 4 năm. hắn rốt cuộc có dụng khí dơ tay nhẹ nhàng vốt ve một chút bức họa người trong gương mặt. Trung Diêu sừng sốt, vệ bộ đầu biết ta lúc trước vì sao rời đi. Lúc trước Trung Phủ Đại Tiểu Thư đã thương Tân Lang đào hôn. An cây tiết độ sứ suốt đêm phong thành điều tra sự tình nháo rất lớn vệ bộ đầu nói, tuy rằng hai ngày lúc sau việc này liền không giải quyết được gì, nhưng là truy nã bức họa vẫn là chuyển tới phủ nhà bên này, ta vừa thấy liền biết là ngươi. Sau lại lại đi cửa hàng thượng, quả nhiên chỉ thấy riêng cô nương, không tái kiến ngươi, liền đại khái minh bạch. Tuy rằng không biết này trong đó có cái gì liên hệ, nhưng để người liên lụy cửa hàng, ta còn là giao đãi phía dưới nhận thức người của ngươi, không cần đem ngươi từng ở cửa hàng ngốc quá sự tình truyền ra đi không nghĩ tới nàng rời đi sau còn có này đó nội tình, Trung Diêu vì này phân thiện ý tự đáy lòng cảm kích, đà tạ Vệ bộ đầu không sao cả lắp đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hắn lại nhìn bức họa thấp giọng nói, nàng sau lại rời đi, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi ở bên nhau, nghe nói ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng nàng cũng đã trở lại. Trung Diêu hỏi, nàng trước khi rời đi, nhưng có đối với ngươi nói qua cái gì? Vệ bộ đầu nghe vậy có chút tự dễ ố cười khẽ thanh, nói cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên có một ngày liền không thấy người, kỳ thật vốn chính là ta một bên tình nguyện, mặc dù nàng không rời đi khi, cũng chưa từng nói với ta nói mấy câu. chung Diêu nhất thời không biết là đồng tình hắn nhiều một chút, vẫn là đồng tình chính mình nhiều một chút. Bọn họ hai cái, một cái chưa được đến chỉ tự phiên ngữ, một cái được đến, lại là nói dối, nàng thế nhưng mạc danh sinh ra một loại cùng là thiên ngai lưu lạc người cảm giác. Sách, nha đầu túi, đã trở lại trước tấu một đốn lại nói. Không khí nhất thời có điểm tinh thần sa sút Không quá phù hợp chúng quanh vui mừng nhặt dạo, Trung Diêu thở ra khẩu khí, cười tiếp đón, "Vệ bộ đầu đi vào ăn chút cái gì sao? Ta mời khách." Vệ bộ đầu đóng hạ mắt, lại mở sau cười cười, "Không được, đa tạ Chung cô nương hảo ý, ta hôm nay thay phiên công việc, chính là lại đây nhìn xem, liền không quấy rầy, cáo tử." Trung Diêu trầm mặt xem hắn đi xa, sau đó quay đầu lại một mình ở bức họa trước mặt đứng hồi lâu, cuối cùng mới nâng tiến bước cửa hàng. Đối diện góc đường một chiếc xe ngựa nội. 500 lượng à? Thật là ra tay rộng rãi, nếu không ngươi vẫn là tiếp tục chứa nữ nhân, ta đi cung cấp manh mối, đem cái này tiền cấp kiếm lời. Mộ tu thần buông tay buông mảnh, quay đầu giọng căm hận nói, cầm miệng. Du hiếu bí bí cười một cái, nhàn nhã rửa trở về cho chính mình đổ ly trà nóng. Mộ tu thần thấy hắn bộ dáng này liền tới khí, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể buông ta ra. Du hiếu trông cảm thản nhiên nói, chờ ngươi thân thể hảo liền tự nhiên buông ra, cho nên ngươi nghe lời điểm, ta cũng không nghĩ mỗi ngày thủ ngươi. Mộ tu thần cắn răng chỉ vào chính mình hai chân, ta đã đáp ứng ngươi hảo hảo phối hợp, đến nỗi như vậy sao? Không cảm thấy thực quá mức. Dù hiếu cũng phi thường vô tội, ai làm vương giam một không thấy trụ liền tưởng hướng phủ ngoại lưu, ta đây chỉ có thể tạm thời chắt phế chân của ngươi mới có thể làm ngươi thành thật đợi à. Mộ tu thần thở sâu, ngón tay hơi khúc, rất muốn bóp chết thứ gì. Dù hiếu liêu mắt thấy hắn mau bị tức chết rồi, sợ hắn khó thở công tâm, ngồi ngay ngắn, khó được nghiêm mặt nói, điện hạ cũng nhiều thông cảm hạ ta đi Ngài chẳng lẽ là đã quên, lúc trước phát sinh kia sự kiện lúc sau, ngươi treo một hơi một hai phải hồi phái thành, bệnh hạ vốn là không đồng ý, là kẻ hèn bất tài tại hạ ta chi phí thượng nhân đầu làm đảm bảo, bảo đảm có thể y hề hảo ngươi, mới làm bệnh hạ đồng ý dẫn ngươi ly kinh. Hiện giờ mấy tháng đi qua, ngài lần lượt tìm đường chết, thân thể thay đổi thất thường, làm đến ta ngày ngày tổng giác trên cổ đầu lung lay sắp đổ, liền rắc đều ngủ không an ổn, đều mau hầm hực. Ngươi đừng quên ngươi muốn lại làm cái không hay xảy ra ra tới Ta cũng đến đi theo chốn cùng. Điện hạ, ta có thể thông cảm ngài thật vất vả tìm được rồi, tức phụ nhi vui mừng ngày nhót, tiếng ngài có phải hay không cũng thông cảm hạ ta tuổi còn trẻ còn chưa cưới vợ sinh con, cũng không quá tưởng sớm như vậy chết đâu. Mộ Tu thần. Mộ Tu thần bị hắn nói á khẩu không trả lời được, sinh ra một chút ấy náy cảm, yên lặng túi đầu ngồi trở lại đi, ngoan ngoãn bưng lên bàn dài thượng chén thuốc uống lên. Du Hiêu thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng, không đành lòng, lại chấp chớp mắt, đại phát từ bi nói: Nếu ngươi mấy ngày nay thành thật điểm khác làm yêu, có thể đem tiêu lui, ta đây có thể suy xét thả ngươi đi ra ngoài đi bộ một chuyến. Cầm Diêu thực phường từ khai trương ngày ấy khởi liền sinh ý rực rỡ, khách đến đời nhà, này rất lớn trình độ thượng đến ích với cửa nơi đó Ninh Vương tự tay viết bảng hiệu. Rốt cuộc nghe nói Ninh Vương ly kinh khi, bệ hạ chính là thưởng hơn 10 vị ngự trù đi theo trở về, liền ăn quán Mỹ soạn chân hào Ninh Vương điện hạ đều đối cửa hàng này tán thưởng đến muốn viết lưu niệm nông nỗi. Này quả thực chính là trực tiếp đem này bức cách đánh đổ tối cao chính tự. Nhà này bán tiểu thực cửa hàng thế nhưng trong lúc nhất thời biến thành phái thành nhất có cấp bậc tiêu phí nơi sân, có tiền có quyền đều chen trúc tới, phản phất không ở Ninh Vương tự tay viết viết lưu niệm bảo địa tiêu phí quá, đi ra ngoài đều ngựa ngùng cùng người khoe khoang dường như. Tiểu thực nguyên bản là nhiều xuất phát từ bên đường tiểu quán, những cái đó quan to hiền hách, công tử khuê tú nhóm nguyên bản là khinh thường với ăn mấy thứ này, ai có thể nghĩ đến một khối bằng hiệu tiểu thức thế nhưng biến thành một loại trào lưu. Đối với cái này cục diện, Trung Diêu là không nghĩ tới, nàng thậm chí có điểm sợ hãi. Tuy nói nàng đối chính mình từ hiện đại mang về này đó mỹ vị an vật tràn ngập tin tưởng, nhưng là muốn nói so cung đình ngọc thiện còn mỹ vị, không đến mức, thật không đến mức. Nàng trong lòng vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Cho nên nàng cũng trước sau tưởng không gian này Linh Vương rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi sẽ đột nhiên tạm biển. Chỉ có thể nói, khả năng tựa như cầu hết phim thần tượng diễn như vậy. Năm ấy hạnh hoa hơi vũ, duyên phận tuyệt không thể tả, cố tình chính là người này khối không giống nhau bao tương đậu hủ, thật sâu khiến cho buồn vương chú ý. Bất quá ngắm lại, gần một khối bảng hiệu, liền có thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, có thể thấy được này ninh vương ở phái thành y vọng rất là cao sùng. Thậm chí còn, cửa hàng nguyên bản đăng ký hiệu buôn danh là viên ký ăn vật, hiện giờ tân cửa hàng gọi là cẩm Diêu thực phường, chiếu quy củ là yêu cầu một lần nữa đi thương hội xử lý tân tên hiệu buôn thủ tục Trung Diêu buồn lo lắng lại sẽ bị những cái đó đại hiệu buôn xử cái gì ngang chân, ai ngờ cũng bởi vì này khối bằng hiệu, thương hội thế nhưng ở ngày hôm sau liền chủ động đem tân hiệu buôn thiệp mời làm tốt cung cung kính kính đưa tới cửa. sinh ý rực rỡ, Trung Diêu lại trở nên chơi bời lêu lồng, trở thành chân chính phủi tay láo bản. Hiện giờ tiểu công thì nhiều, lại không cần nàng chạy trước chạy sau hỗ trợ, viên tẩu tử mấy năm nay sớm luyện là có thể một mình đảm đương một phía, lại đi người môi giới mua ba cái trung thân văn tự bán đức tiểu công trở về Làm cho bọn họ phụ trách chia sẻ bí pháp nguyên liệu nấu ăn chế tác, viên tẩu tử đem cửa hàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Trung Diêu mỗi ngày phải làm đó là cùng viên tẩu tử nghiên cứu hạ tân đồ ăn phẩm, đi tây môn đường cái cửa hàng thượng tuần tra tuần tra, bên kia hiện giờ thành chi nhánh, Thỉnh một cái trưởng quài xử lý, Trung Diêu chỉ cần mỗi ngày qua đi kiểm toán lấy tiền. Mỗi ngày làm nhiều nhất sự, đó là tiếp đón khách nhân nói chuyện trời đất, thuận tiện mỗi người đều phải hỏi một chút người khác có hay không gặp qua nàng tiểu nương tử. Có biết hay không thành bác mộ phủ người rơi xuống. đảo mắt lại quá mấy ngày, cuối thu lạnh lẽo diệp lạc phiêu linh. Ngày này, thương hội đưa tới một phòng thiệp mời. Trung diêu xem qua lúc sau phi thường khó hiểu. Không phải, tẩu tử, ta mấy năm nay không ở phái thành không biết quý củ, ta liền muốn hỏi một chút Nga, này lập đông là cái cái gì đại nhật từ sao? con cần toàn hiệu buôn tại đây một ngày tụ cái sẽ. Viên tẩu tử cầm thiệp mời cũng là vẻ mặt mờ mịt không biết ta. Dĩ vãng mỗi năm thương hội cũng liền thượng nguyên, đoan ngỏ thời điểm hội tụ một tụ, lần đầu tiên nghe nói như vậy một cái bình thường tiết tụ hội. Trung Diêu đem thiệp mời lăn qua lộn lại nhìn hai lần cũng không thấy được có nói đến cùng vì sao sự tụ hội, chỉ có một câu lập đông ngày hội, mời quân Thúy Ngô Hiên một tụ. Trung Diêu cảm thấy này đàn thương hội người khả năng có cái gì bệnh nặng, quy nạp lên chính là nhàn, đến, trứng, đau. Liền lập đông như vậy cái nhật tử đều đến tụ một tụ kia hai tiết có phải hay không đều phải tụ tụ A. Sở hữu ngày hội có phải hay không cũng muốn tụ tụ A. Cũng thật cấp nhàn, ai ngờ ba ngày hai đầu tổng nhìn đến kia từng trương dầu mỡ mặt già. Viên tẩu tử quyết định xem nhẹ nàng miệng độc, nôn nói, lập đông đột nhiên tụ hội, phòng chừng là có cái gì chuyện quan trọng muốn thương nghĩ đi, đến lúc đó đi xem sẽ biết. ân ngươi đi đi, ta liền không đi. Trung diêu nhàn tản xua xua tay, nay cửa hàng vốn là chỉ đăng ký viên tẩu tử một người tên. Cho nên đối ngoại cũng có thể nói chỉ có một chủ nhân, chính yếu là, nàng nhưng không quên thương hội bên trong còn có chung láo nhân. Tuy nói nàng sớm đã cùng chung ra không có liên quan, nhưng cũng thật sự không nghĩ đi nhìn đến hắn ghê tởm chính mình. Chính là viên tẩu tử chỉ chỉ thiệp mời, này mặt trên minh sắp nói, mời chúng ta hai vị chủ nhân cần phải tham gia. Trung Diêu, chương 93 Tiên Hoàng, Trung Diêu nhìn thiệp mời như mày, rất kỳ quay a năm rồi không đều là người một người đi sao vì sao lần này cần đặc biệt cường điệu làm chúng ta hai người đều đi. Viên tẩu tử nhưng thật ra không tưởng quá phức tạp, chúng ta cửa hàng có hai cái chủ nhân sự vốn dĩ cũng không cố tình giấu giếm, lần này ngươi trở về rất nhiều người đều biết, hơn nữa lại như vậy cao điệu khai tân cửa hàng, thương hội muốn gặp ngươi cũng bình thường đi. Lời tuy như thế Trung Diêu trống cầm có điểm dối giám, nhưng, Trung lão Nhân cũng sẽ đi thôi. Ngươi biết đến, theo ta cái kia cha, sợ chiêu cái gì phiền thoái. Viên tẩu tử ở đối diện ngồi xuống, Khí định thần nhằn nói, vậy ngươi cũng không có khả năng tránh hắn cả đời đi, cùng tồn tại thương hội, tóm lại sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Ta lúc trước đào hôn cũng không biết cuối cùng như thế nào giải quyết, phòng trừng không như thế nào hảo quá liền sợ lao nhân kia đến lúc đó nhìn đến ta ghi hận trong lòng, tới làm chúng ta cửa hàng. Viên tẩu tử đôi tay ô ngực, tiêu căng ngạ mạng, sợ cái gì? Chúng ta hiện tại cũng không phải là trước kia kia cửa hàng nhỏ, ngươi đi xem môn trên đầu quải chính là cái gì? Chúng ta chỗ dựa chính là Ninh Vương. Phần 109. Trung Diêu bị nàng cáo mượn oai hùn bộ dáng trọc cười. Nói là Ninh Vương, chúng ta liền Ninh Vương mặt cũng chưa gặp qua. Bất quá thuận tay ban khối biển mà tôi thực sự có chuyện này người khác cũng sẽ không che chở chúng ta. Hại, ngươi sẽ không khoác lát sao. Viên tổ tử một bộ kinh nghiệm lao đạo bộ dáng, đến lúc đó nhìn thấy cha ngươi liền nói à, Ninh Vương đặc biệt thích chúng ta cửa hàng thức ăn, yêu cầu chúng ta mỗi ngày đều phải hướng trong vương phủ đưa, một ngày không ăn cả người khó chịu linh tinh. Nói như vậy hắn còn dám động chúng ta sao? Ta còn không tin hắn dám đi vương phủ chứng thực. Trung Diêu nghe xong cổ hạ trưởng một lời khó nói hết nhìn viên tẩu tử. Tẩu tử, người học hư nha. Lập đông hôm nay, Trung Diêu vẫn là cùng đi. Viên tẩu tử nói rất đúng, cùng tồn tại thương hội, tóm lại không có khả năng tránh cả đời. Cũng may hiện tại có ninh vương kia khối bảng hiệu chống, làm nàng nhiều ít có chút tự tin. Bốn năm trước lần đầu tiên tới Thúy Ngô Hiền, nàng chưa tiến vào, chỉ ở cửa chờ Bốn năm sau lần thứ hai tới, đi vào mới biết bên trong cảnh sắc hợp lòng người, có khác động tiên. Tôi tớ đem hai người mang tiến một cái sân, trong viện đàn sáo dễ nghe, thúy tùng thanh ấm, phối hợp tỉ mỉ tu bổ cây xanh mỹ cỏ, có vẻ phi thường lịch sự tao nhã thanh ưu. Ban Yến Hòa Thuận vui vẻ đài liền đan sen đặt này phiến cảnh đẹp chung Lúc này đã có chút người tới trước, chung Diêu quét một vòng, không gặp Trung láo nhân, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Viên tổ tử tử cùng rất nhiều người quen biết, gặp mặt lẫn nhau chào hỏi Nàng hướng đại gia giới thiệu Trung Diêu, lát sau tự nhiên trò chuyện lên. Trung Diêu ở một bên yên lặng nhìn nàng với một đám thương gia láo gia phu nhân chung chuyện trò vui vẻ, thông rong mà tự tin, cảm giác này có điểm kỳ diệu. 4 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, đủ để thay đổi rất nhiều sự, đã từng cái kia đứng ở cửa vâng vâng dạ dạ không dám vào cửa nữ nhân, hiện giờ đã trở nên tự nhiên hào phóng. kia Diêm Thanh đâu? Nàng tiểu nương tử sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Vẫn là như vậy ai khóc sao? Vẫn là như vậy xinh đẹp mà yếu đớt sao? Không có nàng tại bên người bảo hộ, hay không có học chính mình kiên cường điểm đâu? Viên tẩu từ nhẹ nhàng kéo nàng một phen, Trung Diêu lấy lại tinh thần, thấy mọi người đều vây quanh bàn ngồi xuống, liền cũng đi theo viên tẩu tử ngồi xuống. Lúc này còn có rất nhiều người không tới, người hầu dâng lên trái cây trà bánh, tới trước người một bên nghe một chút khúc nhi một bên nhi cắn hạt dưa nói chuyện thiếm. Trong khoảng thời gian này để cho người tò mò đề tài không thể nghi ngờ đó là cẩm diêu thực phường cùng Ninh Vương, ngồi xuống không trong chốc lát hai người liền thành trung tâm. thương ra các phu nhân nhất quan tâm vấn đề không gì hơn, viên lão bản, nghe nói Ninh Vương chính là đi các ngươi cửa hàng ăn qua đồ vật, mau cho chúng ta nói nói, Ninh Vương Điện Hạ trông như thế nào a nay vấn đề trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người hỏi, viên đầu tử bất đắc di cười nói, này ta thật không biết, ta thậm chí cũng không biết Ninh Vương Điện Hạ đến đây lúc nào. Các ngươi ngắm lại, điện hạ liền tính ra cũng tất nhiên là điệu thấp cải trang mà đến, không có khả năng giống chống thua chiêng. Đại gia ngắm lại có đạo lý, lại có người nói, vậy ngươi hồi tưởng hạ, trong tiệm nhưng có đã tới một người cao lớn cường tráng, quần cân nộ mục trên mặt còn có lưỡng đạo thật dài vết xèo người. Ninh vương lại là lớn lên như vậy sao? Có người nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Ta cũng là nghe người ta nói, không biết thật giả. Nghe nói Ninh vương bởi vì trên mặt có xẻo, diện mạo hung ác cho nên mang binh đánh giặc khi đều mang theo một bộ mặt nạ che đậy. Một vị phu nhân nói, nhưng ta như thế nào nghe nói Ninh Vương Điện Hạ lớn lên tuấn Mỹ dị thường, chi lan ngọc thủ đâu. Nàng bên cạnh trượng phu hử cười một tiếng, ta đều nói, đây đều là các ngươi này đó nữ nhân phán đoán ra tới, rốt cuộc Ninh Vương chính là chiến vương, là chúng ta đại ung anh hùng, các ngươi nữ nhân tổng ái đem anh hùng ảo tưởng tiêu xái phong lưu. Cũng không nghĩ, kia trên chiến trường là địa phương nào. Ngày thường các ngươi xem thoại bản tử nam nhân đều văn nhã tuấn Tú thật kéo đi chiến trường có thể đánh rắc sao? Trước hết nói chuyện nam nhân tiếp nhận câu chuyện, cũng không phải là sao, nghe nói những cái đó dân tộc hồi hột người mỗi người cao lớn và vỡ, lực có thể khiêm đỉnh, chúng ta chiến vương mấy lần cùng bọn họ chính diện giao phong, hắn võ nghệ cao cường, chiến đao vừa ra quét ngang ngàn quân, những cái đó dân tộc hồi hột mọi dợ đều ngăn cản không được hắn lôi đỉnh một kích. Ta nghe nói a. Hắn đôi tay ôm viên khoa tay múa chân hạ, chiến vương cánh tay đều có như vậy thua đâu. Có phu nhân như suy tư gì nói? Nghe nói Ninh Vương năm nay bất quá 20 có một, còn chưa cưới vợ, liền tiếp đều còn chưa nạp đâu. Đối diện có người phụt một tiếng, vung trà bánh, treo gẻo nói, tiêu gia tiểu thư thượng nguyệt mới vừa hành quá cập cây lễ, liền nghe nói tiếu phu nhân bắt đầu vội vàng tìm kiếm nhi lang, đây là còn đem chủ ý đánh tới Ninh Vương trên người. Tiếu phu nhân bị người ta nói trung tâm sự cũng không giận, thản nhiên biên phẩm trà biên nói, Ninh Vương thiên tri tiêu tử, long huyết phượng thủy, nhà ai không nghĩ A Liền tính chúng ta thương gia nữ trẻo không tới chính phi vị, nếu có thể đến cái chắc phi kia cũng là thân phận tôn quý nha. Mọi người im lặng, hiển nhiên có này ý tưởng không ngừng nàng một người. Nhà ta liền không nghĩ. Lúc trước trêu gẻo nhân đạo. Tiếu phu nhân cười, người đương nhiên không nghĩ, nhà ngươi lại không sinh quê nữ. Ai, ta không phải ý tứ này. Đối diện người áp xuống điểm thanh âm, ta là nói các người nột, cũng đừng chỉ lo xem ninh vương thân phận tôn quý liền tưởng hướng lên trên rán. Các ngươi như thế nào không nghĩ? Hắn dù sao cũng là chiến trường sát phạt trở về, trong tay nhiệm huyết vô số, mạng người với hắn như con kiến, phía trước liền nghe nói Ninh Vương tính tình em tỉnh tàn nhẫn, nếu không cẩn thận trọc giận hắn, sát cá nhân không phải một đao chuyện này. Các ngươi sợ không phải đã quên, tiên hoàng là chết như thế nào. Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc gan tĩnh lại, chỉ còn đàn sáo ứ vang. Trung Diêu phụng một phen hạt dưa nhi nghe bắt quái chính hăng say đâu, đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, làm đến nửa vời, vì thế thuận miệng hỏi, "Ân" Tiên Hoàng làm sao vậy? Mọi người kỳ quái nhìn qua, ngươi không biết. chung Diêu cười gượng hai tiếng, ta mấy năm trước ở dị bang, nơi này vừa mới trở về không lâu, không rõ ràng lắm. Thấy lại ra sắc mặt nghiêm túc, nàng cân nhắc hạ, tiểu tâm nói, chuyện này không thể nói sao. Nếu không có phương tiện nói liền tính, ta cũng không phải quá tò mò. Thật cũng không phải cái gì không thể nói chuyện này, chuyện này xấu hổ chỗ chính là nó vốn nên là kiện giữ kín như bưng sự, hiện giờ lại là mọi người đều biết. Có người uống lên khẩu trà nóng, thanh thanh giọng nói. Tiên Hoàng là bị ninh vương thân thủ chu sát. Người này kể chuyện xưa một chút cũng không vô hồi, đi thẳng vào vấn đề, làm chung diêu không khỏi những mày. Nàng tuy đọc sách khi thành tích không tốt, nhưng là nhiều ít biết, một cái vương ra giết một cái hoàng đế, nghe tới liền không phải cái gì quang minh chuyện này. Chỉ nghe người nọ lại tiếp tục từ từ nói tới. Tiên Hoàng bởi vì bản thân chi tư dẫn tới núi sông trôn bùi, lại nói tiếp mỗi người hận không thể chu trì, nhưng hắn rốt cuộc từng là cái hoàng đế. Đại ung từ xưa liền không có trách Chu Thiên tử tiền lệ. Lúc ấy ở đình nghị xử trí như thế nào khi, rất nhiều Cổ Kỵ văn thần thị tộc toàn không đồng ý Chu Sắt Tiên hoàng, nói này có vi luân thường, sẽ làm đương kim bệ hạ gánh vác bạo quân chi danh. Trung Diêu cắn khai một viên hạt dưa, nội tâm cười mỉa một tiếng. Này đó Cổ Kỵ thị tộc cùng Tiên hoàng lĩnh lợi tương liên, hưởng thụ bạo chính phúc lợi, chưa bao giờ trải qua bị ngoại tộc tàn hại khổ sở, tự nhiên là tha thứ nhẹ nhàng. Đương kim bệ hạ Thánh Minh nhân hậu, đuổi đi mang gì? chăm lo việc nước, nhiều lần truyền lại đời sau chi công không thấy này, đó cổ giả Ân ca, đảo bởi vì xử quyết một cái ngập trời tội nhân cho người khác gân cái bạo quân chi danh, thật là buồn cười. Bệ hạ bất đắc dĩ, chỉ phải đem này giam cầm với chiều hoa hành cung chung, nghiêm thêm trong coi, lệnh này trung thân không được ra ngoài. Vốn dĩ đến đây liền bãi, người bị giam cầm thân cung, có thủ báo thủ, sống hay chết người ngoài cũng sẽ không biết. Nhưng ai biết, năm nay 2 tháng 1 ngày sáng sớm, Ninh Vương Điện hạ cũng không biết làm sao vậy. Đột nhiên để đao sông vào hành cung, đem thiên hoàng một đường áp đến kinh thành cửa đông tường thành phía trên, thân hắn hướng về phía đông nam hướng khái chín văng đầu. Trung diêu trên tay đốn hạ. Kinh thành phía đông nam, đó là đã từng bị Man Di chiếm lĩnh quá danh giới. Sau đó người nọ nuốt hạ nước miếng, trầm giọng nói, nghe nói Ninh Vương liền bắt lấy hắn đứng ở tường thành lỗ châu Mai Thượng, làm cho phía dưới đám đông nhìn chăm chú ba cánh, một đao đao, sống sờ sờ ở tiên đế trên người xẻo 17 đao. Một đao một khối to thịt Mọi người phát lệnh trà sắt cánh tay. Trung Diêu im lặng, hạt dưa ngừng ở bên miệng. Nghe nói lúc trước bị Man Di chiếm lĩnh, đó là 17 tòa thành trì. Tiên Hoàng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nghe người sởn tóc gáy, nghe nói hắn huyết theo tưởng thành một đường chạy tới phía dưới sông Đào bảo vệ thành, Ninh Vương điện hạ đứng ở chỗ đó đầy người đầy mặt huyết, hình như khăng khít tu la giống nhau. Lúc sau Ninh Vương lại tại Tiên Hoàng trên người trói lại trọng thạch, muốn đem hắn đẩy vào sông Đào bảo vệ thành, đám lão văn thần quỷ trên mặt đất cầu hắn dừng tay. Nói này cử làm việc ngang ngược, có nghịch thiên lý. Ninh vương lúc ấy chỉ nói một câu nói, ai lại lắm miệng một câu liền đi lên cùng hắn cùng nhau trầm hà, sau đó liền không ai còn dám cầu tình. Người nọ lại uống một ngụm trà, hô một hơi, nói, cho tới bây giờ, tiên hoàng sát chết còn ở kia sông đảo bảo vệ thành đâu, cũng không biết có hay không bị cá tôm gặm sạch sẽ. Không được liêm thi, không vào hoàng lăng, cũng coi như là cổ kim đế vương trung duy nhất một người. Có người nói Ninh vương giết đối, cũng có người nói hắn quá mức tàn lệ. Ai, các ngươi cảm thấy đâu? Trung Diêu nghe hắn nói xong, lại tiếp tục yên lặng cắn hạt dưa, vẫn chưa tham dự bọn họ thảo luận. Nàng tuy một giới học tra, nhưng đọc quá lịch sử cũng biết, từ xưa trị thế năng thần, thế thế anh hiền, này ưu khuyết điểm thị phi, thường thường không phải một câu đơn giản hảo cùng hư có thể bình định. Bất quá lại nói tiếp, Ninh Vương cùng Tiên Hoàng chính là thúc cháu quan hệ, này Tiên Hoàng đã đã bị giam cầm, theo lý thuyết gà nhà bôi mặt đá nhau việc liền ứng đóng cửa lại tới am cây muối làm mới đúng cho nên hắn rốt cuộc là lại làm cái gì, mới có thể kích thích Ninh Vương ở trước mắt bao người làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cũng muốn đem hắn ngay tại chỗ tử hình đâu. Nàng lại nghĩ tới hai năm trước lần đó sát vai một mặt. Nam cương quan ngoại thảo nguyên Minh mông bô bở, mặt trời chói trang. Thương đội ngoại ý muốn gặp gỡ từ quan nội tan tác chạy trốn ra tới dân tộc hồi hột tàn binh, những cái đó man nhân không hề nhân tính gặp người liền sát. Mắt thấy trôn tránh không kịp, mang huyết lơi đao liền muốn chém vào trên người. Tiếng võ ngựa đến Người mặc ngân giáp tướng quân dục ngựa từ đầu thượng cao cao phong qua, viêm dương từ hắn phía sau phản quang bắn ra, vì hắn hình dáng nhiễm một tầng thần chỉ kim quang. Tướng quân tay phải vung lên, dân tộc hồi hột binh máu tươi ánh ngân giáp lưu quang từ trước mắt chậm rãi bay qua, trung giao ngừng thở, bị tia trương bạc văn mặt nạ chít xạ ánh sáng hoàng không mở ra được mắt. Kỳ thật hết thể chỉ ở ngay lập tức chi gian, tuấn mã rơi xuống đất sau vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đuổi theo dân tộc hồi hột binh chạy xa, sau đó lại có rất nhiều hãn mã kỵ binh đi theo đi lên. Nàng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới muốn truy, nàng muốn đuổi theo thượng vị kia tướng quân, nói cho chính hắn là đại ung con đơn dân, có thể hay không mang nàng nhập quan. Nhưng liệt mã quá nhanh, nàng không có khả năng truy thượng, chạy thật lâu, chơ mắt nhìn người càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ thấy áo giáp sau màu đỏ đậm áo trẳng cao cao dơ lên, ánh xanh lam trời cao vẽ thành một bộ trước mắt bức họa cuộn tròn. Sau lại, nàng lại tại chỗ đợi hai ngày, ai ngờ tướng quân lại chưa từ đường cũ phản hồi. Nếu là khi đó đuổi theo. Có phải hay không liền có thể sớm 2 năm đã trở lại? Trung Diêu bất đắc dĩ thầm than khẩu khí. Bất quá nghĩ đến kia tuấn mã thượng tướng quân, thân hình thẳng cao gầy, anh tư tác sảng, nhưng thật ra cũng không giống những người này nói như vậy cường tráng cường tráng. Ít nhất, hắn cánh tay tuyệt đối không giống vừa rồi người nọ khoa tay múa chân như vậy thôi. Trung Diêu tự tưởng nhớ lại, lại đem chính mình chọc cười. Chính nói chuyện phiếm gian, có người ngẩng đầu hướng Trung Diêu phía sau nhìn lại, cười nói, Trung lão ra cùng thiếu doán đại nhân đến, đến rồi Mọi người sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Trung Diêu còn ngồi, này Trung lão ra không cần tưởng đều biết là ai, nên tới Trung Quy sẽ đến. Nàng cùng viên tẩu tử liếm nhau, chậm dãi đứng dậy, hít vào một hơi, xoay người sang chỗ khác. Ngay sau đó sừng sốt. Không nhịn xuống dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm mắng câu, Thảo. Này mẹ nó là cái gì ngày hoàng đạo? Cứ nhiên đem Trung lão nhân hai vợ chồng, còn có Trung Tinh cùng Trần Tử Dương cùng nhau đóng gói đồng thời ném ở nàng trước mặt. chương 94 Tu La Tràng. Đối diện bốn người cùng nàng đánh đối mặt cũng là sửng sốt. Trung Diêu tuy rằng gây rất nhiều sinh đẹp rất nhiều, nhưng Trung Quy Ngũ Quan không có biến hóa, nhận thức người là thực dễ dàng nhận ra tới. Một trận lặng im sau, nhưng thật ra Trần Tử Dương trước Trần Trờ đã mở miệng. "Trung Diêu, là ngươi sao?" Lúc trước nghe qua Viên Tẩu tử giới thiệu người tả hữu nhìn nhìn, cười nói, "Trần thiếu đoán nhận thức trung cô nương. Thật là ngươi, ngươi chừng nào thì trở về?" Trần Tử Dương không tự giác kích động đi phía trước đi rồi một bước. Thương công. Trung tinh một phen giữ chặt Trần Tử Dương, giơ tay gắt gao vãn trụ khủyểu tay hắn. Trần Tử Dương dừng lại, túi đầu nhìn đến khủyểu tay chỗ một người khác thủ đoạn mới dường như phản ứng lại đây, chậm rãi ngẩn đầu nhìn Trung Diêu giật giật miệng, cuối cùng là chưa nói ra cái gì. Trung tinh tuyên thệ chủ quyền dính sát vào Trần Tử Dương, nỗ lực duy trì sắc mặt không băng, đem Trung Diêu toàn thân trên giới nhìn kỹ một lần, cuối cùng tầm mắt lại trở xuống trên mặt nàng, tựa không nghĩ ra lúc trước cái kia xấu hề hề nữ nhân hiện giờ như thế nào biến thành bực này bộ dáng. Trung Diêu nhìn hai người vãn ở bên nhau cánh tay trọn hạ mi, này hai người quả nhiên thấu thành người một nhà, rất tốt rất tốt. Nàng đối thượng Trung Tinh lại ác độc lại ghen ghét ánh mắt, cảm giác nếu không phải nơi này còn có rất nhiều người, Trung Tinh sợ là sẽ hận không thể xông lên trào hoa nàng mặt. Nàng có điểm làm không rõ, người đều được đến, nữ nhân này vì sao còn đối nàng có lớn như vậy lý Trung Diêu, người như thế nào còn có mặt mũi trở về. Trung Tinh nhìn mắt Trần Tử Dương ngây người mặt, cắn răng nói. Chạy mấy năm rốt cuộc sống không nổi tưởng đã trở lại Lại chạy đến nơi này tới làm cái gì Tưởng cầu cha làm ngươi lại hồi trung gia Hiện trường tức khắc trầm tĩnh xuống dưới Mọi người xem xem chung diêu Lại nhìn xem đối diện bốn người Rốt cuộc phát hiện không khí không đúng sôi nổi im tiếng Chờ xem kịch vui Cùng đối diện mấy người khó coi sắc mặt hình thành đối lập Trung diêu nhưng thật ra trước sau bình tĩnh Nàng thần sắc chưa biến Vẫn luôn treo tươi cười Nàng tầm mắt tử trung tinh kia trương mau vỡ ra trên mặt xem qua đi Dương ở chắc phu nhân nếu mày chán ghét trên mặt, "Ngã không, hiện tại hẳn là đã là trung phu nhân." Cuối cùng dừng ở Trung lão nhân trên mặt, Trung lão nhân sắc mặt cũng thật không tốt, thấy chung Diêu nhìn qua, lạnh vừa nói, "Đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, có chuyện gì trở về lại nói." Chung Diêu rốt cuộc không nhịn cười lên tiếng, Trung lão nhân lông mày nhình càng sâu, mắt thấy liền muốn phát hỏa. Trung Diêu thanh thanh giọng nói, dù bận vẫn ồm dung nói, "Xin lỗi, tuy rằng không biết chư vị đang nói cái gì." Nhưng ta tưởng các ngươi có thể là nhận sai người. Cái gì? Trung Tinh không tin trừng mắt. Nhìn dáng vẻ, các ngươi theo như lời người cũng theo Trung Diêu. Kia thật đúng là xảo. Trung Diêu cười thông dung mà xa cách, tuy rằng nếu có thể làm Trung lão ra nữ nhi tất là một cọc mỹ sự, bất quá đáng tiếc tiểu nữ tử ta không có cái này phúc phận, ta không thân không thích, từ trước đến nay lên đèn khổ sở, cô độc một mình. Nàng thở dài, chậm rãi dương mắt nhìn chăm chú vào Trung lão nhân, không có biện pháp Ai làm ta cha mẹ chết sớm đâu?" Cuối cùng bốn chữ gần từng chữ một, nói mềm nhẹ lại rõ ràng, trung lão nhân trên mặt đột nhiên biến sắc, lại khó khăn lắm nhịn xuống. Trung phu U nhân muốn mắng hai câu, nhưng trung Diêu lời nói đã đến nước này, tổng không thể thượng vội vàng đi làm người khác đã chết cha mẹ, lại hề vài ngầm miệng. Có người ra tới hòa giải, cười làm lành nói, hẳn là nhận sai đi. Trung lão gia Thiên Kim ta trước kia gặp qua một lần, nhớ rõ không giải trung cô nương cái dạng này. Nghe tới trung Diêu cười phi thường nhã tâm, quý phủ thiên kim là ly ra không trở về sao. Trung lão ra không ngại nói nói, nàng vì sao sự phóng hảo hảo thiên kim tiểu thư không làm, muốn rời nhà trốn đi đâu. Chúng ta đại gia cũng hảo giúp ngài lưu ý. chúng ra ba người sắc mặt cứng đở, căm giận trừng mắt nàng, không có nói tiếp. Cho chính mình nữ nhi hạ mê dược, bán nữ cầu vinh, loại sự tình này rốt cuộc không qua sáng giỏi. Hảo sau một lúc lâu, Trung tinh mới nghiến răng nghiến lời nói, nơi này là thương hội tụ hội địa phương, ngươi ở chỗ này làm gì. Như thế nào trà trộn vào tới? Trung Diêu đang muốn mở miệng, một đạo mang theo sang sảng ý cười thanh âm cắm vào. Người đều đến đông đủ nha. Người tới đi đến mấy người trước mặt, trước cười cùng Trung lão Nhân chào hỏi, lại mặt hướng Trung Diêu, vị này nói vậy đó là cẩm Diêu hiệu buôn một vị khác chủ nhân, Trung Diêu chung cô nương đi. Viên tẩu tử ở Trung Diêu bên thai nhỏ rộng giới thiệu, vị này chính là Thúy Ngô Hiên chủ nhân, Tần Lão Bản. Trung Diêu hào phóng cười chào hỏi, là ta, Tần Lão Bản, hạnh ngộ Người nói nàng là cái kia cẩm diêu thực phường chủ nhân. Trung lão nhân kinh ngạc hỏi Tần Trần Diệp. cẩm Diêu thực phường danh hảo gần nhất chính là không người không biết. Đúng vậy. Tần Trần Diệp cười nói, vẫn luôn liền nghe nói viên ký vốn có hai cái chủ nhân, Trung cô nương phía trước vẫn luôn bên ngoài làm buôn bán vô duyên nhìn thấy, hiện giờ cuối cùng đã trở lại, này không, ta liền chuyên môn đem người mời đến làm đại gia nhận thức nhận thức. Trung diêu thấy Trung gia ba người cùng nuốt vào một con rồi bỏ dường như trừng mắt chính mình, phun không ra lại nuốt không đi xuống biểu tình phức tạp một lời khó nói hết, Đốn giấc tâm tình thoải mái. Nàng lại thận trọng hướng trung lão nhân hành lễ, "Trung lão bản, hay ngộ." Tần Trần Diệp tựa không thấy được nơi này sóng ngầm mấy liệt, quay đầu cười tiếp đón đại gia, "Nếu người đến đông đủ, chúng ta liền khai tịch đi." Thương hội yến hội, chủ nhân cùng gia quyến đều là cách ra ngồi vào vị trí. Trung Diêu cùng viên tẩu tử này, đây hiệu buôn chủ nhân thân phận mà đến, tự nhiên là ngồi ở chủ nhân bên này ghế, còn bị Tần Trần Diệp an bài ở đằng trước chủ trên bàn cũng là chủ nhân tịch bên này duy nhất hai nữ nhân. Mà ra quyến tịch liền ở chủ nhân tịch quanh thân vị trí, trung phu U nhân cùng trung tinh liền ở bên kia, mặc dù ngồi xa, cũng không ngại ngại nàng hai đạo đạo con mắt hình viên đạn ném ở trung diêu trên lưng. Trung diêu kỳ thật đối vị trí này cũng không quá vừa lòng, rốt cuộc trên lưng tùy thời lưỡng đạo lạnh lẽo, trước mặt trên bàn còn muốn đối mặt trung lão nhân căm tức nhìn cùng Trần Tử Dương nói không rõ có ý tứ gì vi diệu ánh mắt, cho dù nội tâm cường đại nữa cũng có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trung Diêu nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Viên Tẩu Tử, "Thương hội tụ hội, Trần Tử Dương vì cái gì sẽ đến?" "Trần Tử Dương?" Viên Tẩu Tử ngẩn đầu hướng đối diện nhìn mắt, "Ngươi là nói Trần Thiếu Doãn?" "Thương hội trên danh nghĩa là thuộc sở hữu nha môn, mỗi lần thương hội có tụ hội, Trần Thiếu Doãn đều phải đại biểu nha môn tới tham dự." Trung Diêu gật gật đầu, nguyên lai Trần Tử Dương hiện giờ ở phủ nha đương quan, kia trung tinh cái đuôi còn không nhỏ trời cao. Rượu ngon món ngon lục tục thượng bàn, thực mau không khí liền náo nhiệt lên, mọi người cử đũa nhấp chén ăn uống linh đình. Trong bữa tiệc có người kính liễu, Trung Diêu biết chính mình chạm vào không được, mỉm cười điển cực, đối phương còn muốn lại kính, bị Tần Trần Diệp quyến lại, Trung Diêu xem qua đi, cảm kích gật gật đầu. Nhưng thật ra viên tẩu tử tiểu lượng làm Chung Diêu có điểm ngoài ý muốn, nhưng thấy nàng hào sảng hào phóng cùng người thôi bồi hoán trận, mấy chén xuống bụng không chút nào thấy say sắc. Đầy bàn món ngon vật lạ, Trung Diêu lại có điểm nuốt không trôi, đối diện một đạo trước liệt ánh mắt tổng dừng ở trên người, mỗi khi xem qua đi là có thể đối thượng Trần Tử Dương ánh mắt. Nói không rõ là chán ghét vẫn là thứ gì. Nhìn cái gì mà nhìn. Biết ngươi không thích ta, buồn cô nương cũng không muốn cùng ngươi ngồi cùng bàn hảo sao. Nói là thương hội tụ hội, cũng không gặp nói cái gì chính sự, chính là một đám người ăn ăn uống uống. Rượu gian nhàn thoại, trời nam đất bắc, tự nhiên mà vậy liền cho tới cẩm diêu thực phường, còn có cửa kia khối bảng hiệu. Viên tẩu tử cùng người đối rượu, trung diêu liền khách khí trả lời. Đàm tiêu gian, một đạo thanh âm âm dương quái khí văng lên. Một sớm chí cũng đừng đắc ý với báo thương hội phần lớn có thị tộc tích lũy vô căn vô cơ chờ vị kia tính tình qua lại như thế nào tự bảo vệ mình không khí nhất thời có điểm đọc lại Trung diêu Dương mắt xem qua đi chúng lão nhân trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt uống lên khẩu rượu. mà xui quỷ khiến Trung Diêu liền nghĩ tới trước hai ngày viên tẩu tử lời nói nàng chậm daii gợi lên khỏe miệng cười sáng lạ, tiền bối giao hơn chính là chúng ta cũng thật là kinh sợ rốt cuộc Vương ra thân phận tô quý hắn đặc biệt thích chúng ta cửa hàng đồ vật chỉ định muốn chúng ta mỗi ngày đều phải hướng trong vương phụ đưa. Nàng há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là đem câu kia một ngày không ăn cả người khó chịu cấp nuốt đi xuống, tiếp tục nói, tiểu điếm chỉ có thể gắng đạt tới không ngừng đẩy ra mới mẹ mỹ thực, có thể làm vương gia vĩnh viễn đều ăn không nhị. Trung lão nhân sắc mặt khẽ biến, xanh trắng giao nhau, cuối cùng chỉ hừ một tiếng buồn đầu uống rượu. Một đạo án độc ánh mắt bắn lại đây, Trung Diêu quay đầu nhìn lại, thấy Trung Tinh từ bên người nàng trải qua, đi đến Trần Tử Dương bên người mỉm cười nói nhỏ cái gì Trần Tử Dương hình như có điểm không kiên nhẫn, Trung Tinh cắn cắn môi, lại ủy khuất đứng dậy trở về, đi ngang qua Trung Diêu bên người còn không quên lại trừng nàng liếc mắt một cái. Trung Diêu! Bệnh tâm thần, người dứt khoát lấy điều xích chó tử đem hắn xuyên trở về đi. Tịch quá lớn nữa, Trung Diêu chán đến chết, quay đầu nhỏ giọng đối viên tẩu tử hóa hắn giận, cái gì thương hội tụ hội, căn bản chính là công khoản ăn uống sao, nhàm chán đã chết. Viên tẩu tử hiện giờ tính tình cũng hoạt bát rất nhiều, ngắm nàng liếc mắt một cái, nói nhỏ Nếu là thỉnh hắn mười mấy xinh đẹp tiểu làng quân ở Đảng kia khiêu vũ đạn khúc nhì, ngươi liền sẽ không cảm thấy nhàm chắn đi. Trung Diêu phụt một tiếng cười ra tới, này nghe tới nhưng thật ra không tồi. Dương mắt, thấy Trần Tử Dương thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình, Trung Diêu lại thu cười. Lúc này có tôi tớ lại đây nói khe với tần Trần Diệp bẩm báo cái gì, hắn đứng dậy chào hỏi ra sân. Trung Diêu không có gì ăn uống, chỉ cảm thấy mới vừa bưng lên mãi nho ngon miệng, này hương vị cùng nàng ở hiện đại thích ăn mãi quả nho tương tự. Ở cổ đại nhưng thật ra rất ít ăn đến, không khỏi nhiều hái được mấy viên ở trong tay. Trinh An, liền nghe cạnh cửa đột nhiên có người thông truyền. Linh vương giá lâm. Mọi người cả kinh, vội vàng buông chiếc đuối chén rượu quỷ xuống lại, Trung Diêu cũng méo nãi nho đi theo quỷ xuống. Lúc sau nghe thấy có tiếng bước chân văng lên, còn có di chuyển đồ vật thanh âm. Trung Diêu thật sự tò mò, trộm dương mắt nhìn lại, phát hiện mọi người cùng nàng giống nhau, đều ở trong ngắm Lại thấy có tôi tớ chạy vào. Đem nhạc trên đài vòng tròn bình phong dịch thành một loạn, một đường kéo dài đến viện môn. Theo sau mới thấy có bóng người từ bình phong sau đi vào tới. Bình phong nửa thấu, thấy không rõ mặt sau người, chỉ cảm thấy hắn đi thong thả, thân hình mảnh khảnh, tựa còn một bàn tay làm người nâng, thỉnh thoảng cùng với một tiếng ho khan. Trung Diêu thất vọng đi môi. Muốn nói trang bức, vẫn là này đó có quyền thế người nãi trang bức chi đại thành. Rốt cuộc lớn lên như thế nào một bộ thiên tư quốc sắc không thể làm người xem sao. đến nỗi làm như vậy thần bí Bình phong sau người đi đến một chỗ, vật liệu may mặc văng nhỏ, làm như ngồi xuống, chung Diêu dương mắt nhìn hạ bóng dáng đúng là chính mình trước mặt vị trí. Không cần nhiều như vậy lễ, mọi người đều đứng dậy ngồi xuống đi. Thanh âm thanh thanh thiền thiện, mang theo một tia ốm yếu khẳng khẳng, thế nhưng ngoại ý muốn nu hỏa dễ nghe. Tạ vương ra, mọi người sôi nổi đứng dậy ngồi xuống. Bình phong sau người không nói chuyện, những người khác cũng không ai dám phát ra tiếng, bốn phía tức khắc châm rơi có thể nghe. Trung Diêu cúi đầu ngồi. Mạc Danh cảm giác có nói tầm mắt dừng ở trên người mình, theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, cách Bình Phong rõ ràng thấy không rõ lắm, lại vô cớ cảm giác chính mình ánh mắt tựa hồ cùng Ninh Vương đối thượng. Nang nội tâm cả kinh, vội vàng gục đầu xuống. Bình Phong sau người ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay là bổn vương mời đại gia tiến đến một hồi." Mọi người nội tâm kinh ngạc, lẫn nhau nhìn nhìn. Lại là Ninh Vương an bài lần này tụ hội. "Là có chuyện gì sao?" Bổn vương không mừng quanh co lòng vòng, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Khoảng thời gian trước, quan gia việc nói vậy chư vị cũng đều đã biết đi. Mọi người không biết Ninh Vương này ý, đều im lặng không nói. Quan gia buôn bán tư mối bị xét xử xét nhà một chuyện nháo đến mọi người đều biết, bọn họ tự nhiên đều là biết đến. Hiện giờ cẩm Diêu thực phường kia ra cửa hàng, đó là lúc trước quan gia bị niêm phong. Vốn tưởng rằng quan gia là đắc tội với ai bị người chỉnh, hiện giờ nghe Ninh Vương này ngữ khí, lại là hắn búc tích. Mọi người âm thầm có chút kinh hãi, đều cho rằng Ninh Vương thân thể không tốt. Cả ngày đại ở trong phủ tu dưỡng, không hỏi thế sự, hiện giờ xem ra tựa hồ cũng không như thế. Bình phong sau thanh âm tiếp tục chậm dài nói, quan gia trước kia làm chuyện này, buồn vương còn chưa chấp quản phái thành liền không nói, nhưng là hiện giờ buồn vương ở phái thành, còn dám ở buồn vương mí mắt phía dưới phạm tội nhi, ta cũng không có mặc kệ đạo lý. Phần 111. Trong lòng mọi người càng nghe càng trầm Chư vị đều là ta phái thành các hành khôi thủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, rất nhiều người lén có chút cái gì hoạt động. Các người rõ ràng, Bồn Vương cũng rõ ràng. Mọi người trong lòng nhảy dựng vui đầu căng thấp, một ít người trên chán đã toát ra mồ hôi lạnh. Lúc trước Bồn Vương khởi sự khi, có rất nhiều người đều từng cho quá trợ rút. Bồn Vương phi thường cảm kích, nhưng cảm kích, không đại biểu Bồn Vương có thể tiếp tục rung túng. Bồn Vương đã đã trở về phái thành, như vậy rất nhiều sự, nên đình, liền rừng, nên che, cũng cho Bồn Vương che hảo. Ta không nghĩ chủ động đi truy cứu trước kia sự, nhưng ai tội phạm quan trọng đến ta mí mắt phía dưới kia cũng đừng trách buồn vương không cho cơ hội không nhớ tình cũ. Ninh vương nói chuyện thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng lực ngược, hữu khí vô lực cảm giác, nhưng lại vô hình chung cho người ta một loại thiên uy kinh sợ cảm giác gác bách. Mọi người sắc mặt khác nhau, không dám chi thanh, lúc này mới tính hiểu được, quan gia đây là bị rết gà cảnh hầu. Trung diêu trôn đầu, nghe chán đến chết, Ninh vương nói chuyện này cùng các nàng tám gậy che xả không thượng quan hệ, liền các nàng trước mắt tình huống này, chính là muốn làm điểm cái gì tàng ô cấu bệ kết cánh chuyện này đều không đủ tư cách lòng bàn tay hai viên mãi nho đều đã nắm nóng hổi nàng kẹp ở đầu ngón tay vây hạ trộm dương mắt tả hữu ngắm ngắm nhanh chóng bỏ vào trong miệng Ninh Vương Thanh âm dừng một chút sau một lúc lâu ho nhẹ một tiếng không biết có phải hay không ảo giác lúc sau Ninh Vương nói nữa thế nhưng vô cớ làm người cảm thấy tựa hồ mang theo một tiêu ý cười Ninh Vương nói chuyện ngắn gọn sáng tỏ tả hữu bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền nói xong buồn Vương muốn nói đó là này đó Hắn đứng lên, cẩm phục lay động, tựa sửa sang lại ống tay áo, như thế, liền không quay rời chư vị nhà hứng. Bình phong sau thân ảnh lại làm người tiểu tâm đỡ chẩm rãi đi ra ngoài. Mọi người cùng kêu lên, cùng tiễn vương ra. Ninh, Ninh vương điện hạ một đạo nhu Mỹ tiểu Mỹ thanh âm đột nhiên văng lên. chương 95 đơn độc gặp mặt. Bình phong sau người dừng bước chân. Những người khác cũng theo thanh âm xem qua đi. Chỉ thấy ra quyến tịch trung ngồi ở trung tinh bên cạnh một nữ tử hít sâu hai khẩu khí. Đứng dậy đến bình phong trước mặt quỳ xuống. Nữ tử 17-18 tuổi tuổi, một thân xanh tươi nghe thường, thủy linh tú khí, má đào hành mặt, vốn là thanh nhã non nớt diện mạo, cố tình đuôi mắt một viên phong tình lệ trí, đào kết hợp ra một loại huyển phong lưu chuyển, tiếu lệ nhiều vẻ mỹ cảm. Trung diêu nghiêng đầu xem qua đi, nhá à, này không phải trung tinh hảo khuê mật, hà ra dược trang thiên kim, gì thiên là sao? Lại nói tiếp, này hà ra cùng trung ra còn có một chút quan hệ họ hàng. Nghiêm khắc nói đến gì thiên lạc hẳn là xem như các nàng bà con xa đường bội. Bất quá dì thiên lạc đánh tiểu chỉ cùng trung tinh các nàng chơi gần là được, thậm chí còn cùng trung tinh cùng nhau khi dễ quá nguyên thân. Dì thiên lạc quỳ trên mặt đất, thấy bình phong sau người không ra tiếng, tựa đang đợi nàng nói chuyện, nàng ổn hạ hơi run tay, tận lực tiểu nhu vừa nói, bẩm vừng ra, dân, dân nữ là Hà thị chi nữ dì thiên lạc, dân nữ nghe nói vương già thân thể ôm bệnh nhẹ. Vừa vặn ngày gần đây nhà ta dược trang cơ duyên dưới được một gốc cây trăm năm tuyết chi, này tuyết chi đổi chỗ lý thân thể có kỳ hiệu, dân nữ muốn đem này cây trăm năm tuyết chi cận dâng cho vừng ra, nguyện vương ra sớm ngày khang. Phục! Trung diêu ở một bên nghe, nếu không phải tình huống không cho phép, nàng đều tưởng sờ một phen hạt dưa ra tới biên cắn biên nhìn. Này thiếu nữ hoài xuân tư thái, nốc tử đều có thể nhìn ra tới ra sao dụ ý, xem ra phía trước nói chuyện phiếm khi người nọ nói không sai. Này phái thành muốn gã ninh vương, cô nương đích sắc không ít đâu. Nói đến ninh vương cũng là diễm phúc không cạn này gì thiên lạc như thế nào cũng có thể xem như phái thành diện bạo xếp hạng trước năm mỹ nữ. Đến nỗi xếp hạng đệ nhất chính là ai? Vô nghĩa, kia tất nhiên là nhà nàng tiểu nương tử A. Chỉ nghe bình phong sau người tửa không thoải mái, khủ hai tiếng, sau đó mới thanh âm nhàn nhạt nói, hạ cô nương hảo ý, buồn vương tâm lĩnh, bất quá này trăm năm tuyết chi liền không cần. Bệ hạ môi tháng đều sẽ khiển người đưa đại lượng chân quý dược liệu lại đây, hơn nữa buồn vương bệnh liền mau hảo, thực sự không dùng được. Nga khoác, thiếp có tình lang vô tình, bị phát thẻ người tốt. Trung diêu nghe mùi ngon. Bình phong mặt sau người tựa muốn tiếp tục đi. Có lẽ là Ninh Vương nói chuyện trước sau nhẹ nhàng chậm chạp nhu hỏa cho nàng dũng khí. Vương ra xin dừng bước. Dì thiên lạc lại gọi một tiếng. Hoa Nga, cô nương ngươi thực dũng Nga. Cố lên, nữ truy nam cách tầng xa, không ngừng cố gắng Trung riêu trên mặt bình tĩnh, nội tâm An dưa, xem náo nhiệt không chê sự đại. Ninh vương quả nhiên dừng lại bước chân, dì thiên lạc nhất thời lại khẩn trưng lên, nàng có điểm vô thố quay đầu nhìn nhìn trung tinh, trung tinh đối nàng đưa mắt ra hiệu, lại hướng trung diêu bên này nhìn thoáng qua. Trung Diêu vì cái gì đột nhiên có điểm không tốt lắm dự cảm. Dì thiên lạc nhấp hạ miệng, lấy hết can đảm nói, vương ra ngài lại chúng ta phái thành chi chủ, chúng ta tất cả mọi người kỳ vọng ngài có thể mau chóng kháng phục. Phía trước nghe cẩm diêu thực phường Trung Cô Nương nói, ngài thực thích ăn các nàng cửa hàng đồ vật, mỗi ngày đều tất yếu làm người đưa đi vương phủ. dẫn nữ cả gan cận luôn một câu, tiểu thực tuy mỹ vị, nhưng với vương gia thân thể không có bổ ích vương gia vẫn là chờ thân thể bình phục ở trầm dại nhấm nháp cho thỏa đáng. Nàng ngừng đầu, hướng trước tấm bình phong lại di một chút, tựa muốn cho bình phong sau người có thể thấy rõ nàng hoa dung nguyệt mạo. Xấu hổ mang kiểu nói, dân nữ từ nhỏ nghiên cứu dược thiện, rất có tạo nghệ, nếu là vương gia không chê Dân nữ nguyện ý, nguyện ý vì vương gia điều phối dự thiện. Lời này nói xong, hiện trường lại lần nữa chết giống nhau yên lặng. chung Diêu rũ đầu, lần này thực rõ ràng cảm giác được bình phong sau Ninh Vương tầm mắt nhìn lại đây rừng ở trên người nàng. Không ngừng Ninh Vương, phải nói toàn trường người ánh mắt đều hướng nàng bên này nhìn qua. Nàng nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh, nội tâm ngàn vạn đầu Thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thảo! Không có việc gì thổi cái gì nguyêu! Lật xe đi! Nàng nếu là sớm biết rằng hôm nay Ninh Vương sẽ đến, vừa rồi chính là bị trung lão nhân bẩn thiệu chết nàng cũng không thổi cái này nưu. Nhưng vấn đề là ai có thể sớm nghĩ đến gì thiên lạc cái này không đầu bóc, chẳng những dũng hơn nữa xuẩn, dễ dàng bị người lừa dối đương thương xử còn đắc trí đâu. Trung Diêu hơi nghiêng đầu dùng khỏe mắt dư quang quét mắt trung tình, quả nhiên nhìn đến nàng vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hiện trường an tĩnh, Trung Diêu khẩn trương sau lưng đều sinh mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lấy vương ra khoác lắc việc này phạm pháp sao? Có thể hay không bị chém đầu? Phía trước nói chuyện phiếm không còn nói vương ra tính cách tàn nhẫn giết người chỉ là tùy tay một đào sự sao? Hiện tại trốn chạy còn kịp sao? Giống như không kịp, kia hiện tại nhận sai còn kịp sao? Ngoạ tàu không có việc gì lung tung thổi cái gì như a Liên ở chung diêu thiếu chút nữa nhịn không được phải quỳ xuống xin tha thời điểm, bình phong sau người rốt cuộc lên tiếng. hắn khét cười một tiếng, chậm dãi nói, không sao, cẩm diêu thực phường đổ vật sắc thật mỹ vị. Bổn vương hiện tại tuy không thể ăn, nhưng ta trưởng tỷ thích ăn, sau này mỗi ngày vẫn là tiếp tục hướng vương phủ đưa đi. Anh Trung Diêu trố mắt trụ. Trung Tinh đắc ý gương mặt tươi cười đột nhiên suy sụp hạ. Trung Diêu cùng Viên Tẩu tử liếc nhau, toàn không biết là tình huống như thế nào. Choáng váng một lát sau rốt cuộc nhớ tới muốn hành lễ, dân nữ tuân mệnh. Ninh Vương nghe được nàng trả lời, nhẹ nhàng ngân một tiếng, lại chưa nói cái gì nâng chạy bộ. Di Thiên Lạc nhìn Bình Phong mặt sau tha tha thiết thiết hỏi, "Vương ra, kia dự tiệc" cũng không ai lý nàng, bóng người đã biến mất ở ngoài cửa. Ninh Vương vừa đi, tất cả mọi người thư khẩu khí, cũng vô tâm tư lại uống rượu ăn cái gì, đều ở sắc mặt phức tạp nhỏ giọng thảo luận. Trung Diêu lúc này mới ra vẻ chấn tĩnh dơ tay lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Má ơi, đều hụt chết, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Viên tổ tử dựa lại đây thấp giọng hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Ninh Vương vì cái gì giúp đỡ chúng ta nói chuyện? Trung Diêu đè đè giữa mày, ta cũng muốn biết Khi còn không có thuận lại đây, lại thấy một người từ viện môn ngoại đi vào tới. Người tới lập tức đi đến Trung Diêu trước mặt, đúng là mấy ngày trước đây đưa bảng hiệu tới vương phủ trường sử. Trường sử đại nhân, lại gặp mặt. Trung Diêu hành lễ, trong lòng lại khởi không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, trường sử cười ha hả nói, Trung cô nương, vương gia thỉnh ngươi đến vân thủy đình một tự. Toàn trường lại tức khắc tĩnh mịch xuống dưới, tầm mắt soát một chút lại toàn bộ tập trung ở Trung Diêu trên người. Trung Diêu chỉ vào chính mình, gian nan hỏi. Theo ta một người sao? Đúng vậy. Trung Diêu. mã ơi, vừa rồi vương ra không so đo, chẳng lẽ là chờ hiện tại là tới thu sau tính sổ? Nàng hôm nay có phải hay không sẽ chết ở nơi này? Đi theo trường sử đi ra ngoài khi, nàng quay đầu lại nhìn viên tẩu tử liếc mắt một cái, ánh mắt kia rất có điểm quyết biệt hương vị. Viên tẩu tử. Ngay cổ ngạo kiều từ trung tinh cùng gì thiên lạc ghen ghét ánh mắt trước đi qua, mới ra sân, nàng liền chân mềm không đứng được. Nàng đỡ ven đường một tòa phong cảnh thạch. Run run hỏi, trường sử đại nhân, căn cứ ngài ở vương gia bên người lâu ngày kinh nghiệm tới xem, ta loại này lấy vương gia thổi cánh yêu, vương gia sẽ như thế nào phạt ta? Trương sử bị nàng đầu buồn cười. Trung diêu đầu đại, trường sử đại nhân ngài đừng cười. Sao như vậy máu lạnh đâu? Ta mệnh đều mau không có người còn cười ra tới. Hành tẩu gian, trung Diêu lại tiểu tâm khẩn cầu, trường sử đại nhân, ngài gương mặt hiển từ vừa thấy chính là người tốt, trong chốc lát có thể hay không giúp ta cầu cầu tình A Ta này thật là vi phạm lần đầu, về sau tuyệt đối không dám. Hảo, hảo. Trường sử nhẫn cười nhận thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo. chung Diêu cười không nổi, trong lòng run sợ đi theo trường sử đi vào một cái sân, trong viện Thúy Hồ Bích Tiên một cái thủy thượng thạch hành lang ốn lượn hợp với hồ trung tâm bắt giác đỉnh. Xa xa liền có thể thấy trong đỉnh hai phiến bình phòng, Ninh Vương tựa hồ liền ở bình phòng mặt sau. Trung Diêu ám thư khẩu khí, tiên lặng cầu nguyện Ninh Vương có thể tiếp tục bảo trì hắn bức cách. Hảo Hảo đã ở bình phong mặt sau, đừng đột nhiên để đao ra tới chém nàng. Đại đến gần, Trương sử vừa qua khỏi đi bẩm báo xong chúng cô nương đã đến, Trung Diêu liền vội thiết hai bước tiến lên thỉnh thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Vương ra chua tội. Dân nữ không nên khoác lác, dân nữ biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Nàng đầu gối xử tại trên mặt đất giòn vang kinh khởi bình phong mặt sau một đạo hút không khí thanh. Trâm mặc Hảo một trận lúc sau, mới nghe bình phong sau người ngữ điệu hơi dị nói, buồn vương. Bổn vương không phải tới hỏi trách, mau đỡ trùng, cô nâng lên. Trường xử lại đây giúp đỡ Trung Diêu, Trung Diêu hèn mọn nói, ta còn là quỳ đi. Bình Phong sau người tựa hít vào một hơi, bổn vương nói, lên. Nga. Trung Diêu lập tức đứng dậy, lại nghĩ tới, hạ vương ra. Ngồi. Trung Diêu ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi tay đặt ở đầu gối, quy quy củ củ. Bình Phong sau người tựa không nhịn xuống cười khẽ một tiếng, nhưng Trung Diêu cảm thấy này nhất định là ảo giác. Nàng mắt nhìn thẳng nhìn trên mặt đất gạch xanh. Không dám nói lời nào, thậm chí không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang, liền hô hấp đều tận lực phóng nhẹ. Cảm giác bình phong sau tầm mắt ở trên người nàng dừng lại thật lâu, rốt cuộc nói lời nói, Trung cô nương không cần khẩn trương, buồn vương thỉnh ngươi tới chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự. Nói chuyện thiếm. Liêu cái gì? Chúng ta hai trừ bỏ liêu như thế nào chém ta đầu còn có thể liêu cái gì? Trung diêu khóc không ra nước mắt. Lại nghe ninh vương ngữ khí mềm nhẹ mở miệng, nghe nói Trung cô nương mới vừa hồi phái thành không lâu còn thói quân sao. Nhưng có gặp được cái gì khó khăn? Trung Diêu Đây là cái gì vấn đề? Xã hội điều tra. Đi vào cơ sở đưa ấm áp. Đường phố làm quan ái dân chúng. Nàng nhớ rõ còn ở hiện đại khi, từng ở trong tivi mặt nhìn đến quá, có nhân dân quần chúng gặp được khó khăn, tìm đường phố làm xin giúp đỡ. Đường phố làm nhiệt tâm bác gái đều sẽ tự ái nắm quần chúng tay dò hỏi, chủ còn thói quân sao? Là gặp cái gì khó khăn? Chính là... Loại sự tình này đặt ở một vị nắm giữ sinh sát quyền to vương ra trên người, liền một chút cũng là người không cảm giác được từ ái hảo sao. Trung Diêu không biết này vương ra dụ ý, ở trong lòng suy nghĩ trăm ngàn điều trả lời, cuối cùng cũng chỉ nút nhát đáp, còn, còn hảo, không có gì khó khăn. Phần 112 Người Không cần như vậy khẩn trương bình phong sau thanh âm nhẹ nhàng nói ân dân nữ không khẩn trương. Trung Diêu cương cười gật đầu Nhưng này rất khó à. Đối mặt đại ung vạn dân tâm trung thần chỉ giống nhau anh hùng, một vị tắm máu mà về đại tướng quân, một vị một người dưới vạn người phía trên vương gia, một vị mặc dù giờ phút này thân thể gầy yếu đều còn có thể cảm nhận được kia cổ cường đại khí chẳng người, ai có thể không khẩn chứa A. Đặc biệt là nàng còn khoác lác bị bản tôn đương trường trào bao. Ninh vương tựa khẽ thở dài. Tính, không nói cái này, ngươi nếm thử này mức hoa quả hương vị như thế nào. Trung diêu cương cổ ngầm đầu. Lúc này mới chú ý tới trước tấm bình phong mặt gỗ đỏ trên bàn lớn lớn bé bé bày thật nhiều bàn mức hoa quả quả khô, thoạt nhìn mỗi người màu sắc nhuận lượng thịt quả no đủ, so bên ngoài cửa hàng bán tinh xảo rất nhiều. Ta, ta nếm sao? Trung Diêu có điểm không xác định. Ừ, nếm thử. Trung Diêu không dám lắm miệng nghi ngờ, chậm rãi vế khởi một viên tơ vàng múi táo. Ta rửa, không có độc chứ? Chẳng lẽ Vương gia thân thể không hảo để không động đau đơn giản độc chết ta? Cần phải kháng mệnh không ăn phòng trừng cũng sống không được đi.